bọn hắn không thể không hành động lần này tổn thất quá lớn bọn hắn nhất định phải làm một ít chuyện bất quá bọn hắn cu n ở dê không ngốc không có trực tiếp đối phong trần động thủ mà là diệt đi la thiên đạo tông trừ cái đó ra dự định cùng lưu gia liên thủ nếu như song phương liên thủ dù là phong trần bối cảnh chính là thánh địa bọn hắn cũng chưa chắc sẽ e ngại ba mươi hai liên hệ vạn ma tông cùng nhau liên thủ chu sát phong trần huyết tẩy la thiên đạo tông vì thần tử báo thủ rửa hận lưu ra động tác qnz rất nhanh khi lấy được tin tức về sau làm cùng vạn ma tông đồng dạng hành động theo song phương làm quyết định hai phòng cường giả trực tiếp động thân d i ê n phần m i nhờ hướng phía la thiên đạo tông mà đi trừ cái đó ra một nhóm người tiến về phi tiên thành chuẩn bị lưu lại phong trần song phương động thủ không đến bao lâu thân ở phi tiên thành phong trần lập tức nhận lấy tin tức nghe được song phương muốn động thủ phong trần cười nói cho mặt người lưu ra cùng vạn ma tông người gặp một cái g i ế t một cái về phần huyết sát lệnh cũng không cần bọn gia hỏa này còn không đang đến mặc dù hai phe này thế lực cũng không yếu bất quá trực tiếp hạ huyết sát lệnh luôn cảm giác không có cái gì tất yếu mà lại có chút vũ nhục huyết sát lệnh muốn động huyết sát lệnh tối thiểu đều là đỉnh tiêm thế lực thái cổ hoàng tộc hay là thánh địa cái gì rõ phong hồng thu được mệnh lệnh ẩn vào giữa hư không ts cầu hoa tươi đánh ra phiếu chương năm mươi hai hệ thống khởi động chuẩn bị du tờ thượng nlj năm có diêm la điện người tại la thiên đạo tông là không thế nào cần lo lắng sắp xếp xong xuôi hết thảy phong trần tại nhã các bên trong chờ đợi đấu giá hội bắt đầu phi tiên thành thiên kiêu thịnh hội ngoại trừ để thiên kiêu nhóm tranh đoạt về sau tốt nhất một điểm xem như mười năm này một lần đấu giá hội bên trong sẽ xuất hiện không ít đồ tốt phong trần cu n dự ê d định tới thử thời vận cái gì nếu như có thể lấy được thần kim hay là một chút huyền diệu kinh văn cùng pháp khí đối với hắn đều là có không ít chốt tốt ba lúc này tiếng đập cửa văng lên tiến đại môn mở ra diệp thanh trúc đi đến nắm lấy trên người váy áo túi đầu thấp giọng nói ra thần tử điện hạ thật xin lỗi thanh trúc mang đến phiền toái cho ngươi phong trần nhìn thoáng qua diệp thanh trúc cũng biết chuyện lúc trước cho nha đầu này mang đến phiền toái không nhỏ không có việc gì chỉ là chuyện nhỏ ngươi không cần lo lắng mà lại ngươi nói thị nữ của ta trừ ta ra không ai có thể động ngươi cho nên đối với những người kia ngươi không cần để ý bất quá là một đám con kiến thôi dẫm chết là được vạn ma tông cùng lưu r a phong trần xác thực không có làm sao để vào mắt không có cực đạo binh khí gia tộc trong mắt hắn cùng con kiến không hề khác gì nhau nghe được mình là phong trần thị nữ vẫn là phong trần chính miệng nói diệp thanh trúc nội tâm có chút cao hứng mặc dù ngay từ đầu nàng chính là phong trần thị nữ nhưng là phong trần chưa hề nói qua cu n ở dê không có đã đáp ứng mà bây giờ phong trần nói ra vậy liền không đồng dạng chỉ là thần tử điện hạ vạn ma tông cùng lưu gia c h u n g quy là thương lan giới đỉnh tiêm thế lực hôm nay bọn hắn thần tử ở chỗ này bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ sẽ không từ bỏ ý đồ có thế nào một đám con kiến d ù là đang tức giận cũng vô pháp làm ra dung chuyển thương thiên sự tình chuyện này ngươi liền không cần lo lắng ta sẽ cho người giải quyết nói đến đây phong trần dừng lại một lát nói ra so với cái này ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn biết kinh nghiệm của ngươi cái này trung châu lưu ra là cửu nhân của ngươi nghe vậy diệp thanh trúc sắc mặt hiếm thấy hiện hiện một vòng lanh sắc nói ra bọn hắn s ắ c thực thanh trúc cửu nhân thanh trúc đến từ trung châu diệp ra đã từng trong tộc đi ra một vị đại đế cũng được xưng là đế tộc chỉ là nhiều năm qua đi thanh trúc gia tộc dần dần sung dốc biết mười mấy năm trước trong tộc người mạnh nhất chẳng qua là thánh nhân vương bất quá có cực đạo binh khí bảo hộ còn lại thế lực cũng không dám đối diệp ra động thủ mà liên tại mười mấy năm trước lưu gia không biết dùng cái gì biện pháp để trong tộc cực đạo binh khí không cách nào khôi phục không có cực đạo binh khí che chở diệp ra ngoại trừ thanh trúc bên ngoài tất cả mọi người bị lưu gia đổ sát lên tới thọ nguyên gần lão nhân xuống đến vừa mới xuất sinh không đến bao lâu hải nhi toàn bộ gặp lưu gia độc thủ lúc ấy thanh trúc phụ thân vì lưu lại diệp ra huyết mạch còn có không muốn để cho cực đạo binh khí bị lưu gia cầm tới sử dụng một loại bí thuật đem thanh trúc c h u y ể n tống đến đông v ự c bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp thanh trúc nhận biết sư tôn mà sau khi được qua vài chục năm có gặp thần tử điện hạ mười mấy năm qua bởi vì bí thuật nguyên nhân thanh trúc một mực không có bộc u lộ ra đi chỉ bất quá lần này tới phi t i ê n lâu không biết vì sao bí thuật đã mất đi hiệu dụng bị lưu thanh phong nhận ra diệp thanh trúc thẳng thắn cơ hồ đem hết t h ể sự tình toàn bộ nói rõ ràng lúc đầu chuyện này nàng không muốn nói bởi vì lo lắng bởi vì những chuyện này liên lụy đến phong trần nhưng là hiện tại bởi vì duyên cớ của nàng phong trần đã liên lụy vào nàng cảm thấy có cần phải để phong trần biết đây hết thảy vì báo thủ cho nên ngươi cố ý tìm kiếm diêm la điện muốn thông qua cực đạo binh khí để diêm la điện người đọc thủ từ đó giúp ngươi báo thủ phong trần hỏi đu n g lúc đầu thanh trúc cảm thấy đời này đều không có hy vọng diệp thanh trúc ngữ khí có chút bi thương trầm giọng nói ra thanh trúc thiên phú không tính chênh l ệ n h nhưng là đời này cu n g rất khó bước vào chuẩn đế cảnh giới mà lại coi như bước vào chuẩn đế cảnh giới cũng chưa chắc có thế báo thủ cho nên thanh trúc muốn cho diêm la điện hỗ trợ báo thủ nếu như không phải là không có hy vọng diệp thanh trúc cũng không trở thành ngay cả trong tộc cực đạo binh khí đều động nhưng là bất động nàng xác thực không có cái gì hy vọng chuẩn đế quá khó khăn nàng cũng không phải là lâm vô địch loại kiêng n ị c h thiên thiên tiêu rất khó làm được bước vào cảnh giới kia cho nên cũng chỉ có thể ủy thác diêm la điện lựa chọn của ngươi c q n ở dê không sai yên tâm đi diêm la điện sẽ giúp ngươi báo thủ Những chuyện này phong trần suy đã đ sớm ba n mươi mốt chỉ từ hệ thống sau khi dắt tỉnh ta tựa hồ chỉ là sử dụng qua một lần lần này khí vận giá trị làm không ít ngược lại là có thể thử một lần lần này đánh chết lưu thanh phong cùng ma vân về sau phong trần tổng cộng đạt được bảy vạn khí vận giá trị tăng thêm trước đó ba vạn tổng cộng m ộ ư ơ i vạn khí vận giá trị năm vạn khí vận giá trị rút một lần cái này du tờ thựa nờ dê cũng là thật quý hệ thống du tờ thựa nờ dê tổng cộng chia làm hai loại một loại là triệu hoán cường giả một loại là triệu hoán chư thiên vạn giới các loại đồ vật bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể rút đến về phần rút đến cái gì đều xem tự thân vật khí mà rút một lần cần năm vạn khí vận giá trị không thể không nói thật đắt bởi vì một cái thiên mệnh chiếu cấu người ngay cả một lần du tờ thượng ở dê cơ hội đều không có ngược lại là thiên mệnh người ngược lại là khả năng có cái hai ba lần về phần bao nhiêu phong trần cũng không biết dù sao không có giết qua bất quá biết thiên mệnh c h i tử là ai phong trần ngược lại không gấp đến lúc đó tại giết chính là lâm vô địch g i a hỏa này hắn chắc chắn sẽ không lưu quá lâu lần này rút cái gì đâu lần thứ nhất khẳng định rút một lần nhân vật nếu như lần thứ nhất có t h ể rút đến không tệ cường giả lần thứ hai ngược lại là có thể rút co lại vật phẩm thử một lần no y không chắc ta có thể trực tiếp đem thời gian đạo kinh toàn bộ rút ra liền không cần tìm nói đến đây chính phong trần đều cười thật muốn nói có thế rút đến vậy hắn thật sự là ô hoàng p h ụ thể mở rút không có suy nghĩ nhiều phong trần trực tiếp khởi động hệ thống chuẩn bị rút một đợt tớ s cầu hoa tươi đánh giá phiếu rốt cục lại có mới cường giả gia nhập mười cảm tạ khởi đầu mới một vạn khen thưởng lên khung cảm nghĩ trên thế giới này luôn có chuyện khiến người ta cảm thấy quên không được mà làm người chính là như thế một cái có kinh lịch người có lẽ loại kinh nghiệm này là một loại tài phú làm ta giả nhớ lại sẽ là một loại chân quý đồ vật nói lên tại sao phải đi bên trên tác giả như vậy một đầu không đường về c ò n muốn từ rất nhiều năm trước nói lên khi đó ta chưa từng có nghĩ tới ta sẽ trở thành một cái tác giả trở thành một cái tại ta trước kia xem ra sinh hoạt phi thường không thú vị mà khô khan một người tác giả mỗi ngày một nửa thời gian đều tại gõ chữ phía ngoài cuộc sống tốt đẹp tựa như là một thế giới khác đồ vật lại thêm tạo dựng bất kỳ một cái nào thế giới ra đều cần rất nhiều tế bào não đương một cái tác giả tóc số lượng có thể nghĩ tốt ta kéo giống như quá xa một điểm vẫn là nói một chút ta vì sao lại trở thành một cái tác giả đi kia hoàn toàn là ứng vì một cái người một cái ta đại khái cả một đời đều không thể quên được người lần thứ nhất nhìn thấy hắn là tại trên xe buýt đơn giản tóc ngắn trắng luôn mặt ánh nắng khí chất cầm trong tay một cái điện thoại di động ngồi nhìn đứng đấy nhìn đi tới nhìn ta rất muốn nhắc nhở vị huynh đệ kia ngồi chung có vị nữ hải chú ý hắn rất lâu nhưng hắn nhìn điện thoại như thế chuyên tâm ta lại không có ý tốt q u ấ y r à y có lẽ trong điện thoại di động có cái gì chuyện trọng yếu phi thường hấp dẫn hắn đi Ta ta phát ta một ta trong chút phát trên thoại tượng ta thuộc. nam phía sau cửa sang. nam là lúc lại là lúc lơ lại là mà, này này nghĩ như Nhưng xuống hiện cùng sinh cùng đứng, cùng hắn song song đứng đãng nhìn sang. Có chút ngạc nhiên phát hiện, nam sinh này trên điện thoại di động biểu hiện hình tượng ta lại là vô cùng quen chờ vậy. vô Có xe, xe biểu đợi di ở người cu nở dê nhìn đầu pha a ta theo bản năng liền hỏi một câu câu nói này vừa hỏi ra lời ta cũng có chút hối hận cùng không nhận ra cái nào người mình tại sao muốn đáp lời nha vạn nhất bị hiểu lầm hay là bị không nhìn thẳng lời nói thật là nhiều xấu hổ đơn giản chính là mất mặt xấu hổ nha ta là một cái phi thường tự ti người cho nên trong lòng cũng là phi thường khắc sâu trong lòng ngay tại ta cho là ta sẽ bị nam sinh không nhìn thời điểm hắn lại là rất là kinh ngạc quay đầu nhìn ta một chút mang theo không xác định khẩu khí mở miệng hỏi đúng a ta nhìn chính là đấu phá làm sao ngươi một người nữ sinh qnz nhìn sao nghe được hắn hỏi thăm trong lòng ta có chút thở dài một hơi đồng thời cũng là đối với hắn độ thiện cảm thẳng tắp lên cao may gật đầu trả lời ta cu n ở dê nhìn ai nói nữ sinh không thể nhìn đấu phá ta kể cho ngươi ta còn nhìn rất nhiều đồng loại hình tiểu thuyết đâu đúng ngươi thấy chỗ nào ta bởi vì thân cao cao hơn hắn nguyên nhân ngóc đầu lên đến có thể nói là có thể cư cao lâm hạ nhìn xem hắn có lẽ là đối với mình thân cao không tự tin đi hắn lại là đệm một chút mũi chân có chút không phục trả lời ta nhìn thấy nhân vật chính dung hợp dị hỏa ngươi khả năng không biết đặc biệt lợi hại trong lời này mang theo một loại tự tin giống như chắc chắn ta nhìn không có hắn xa đúng vậy nữ sinh đọc sách tốc độ là không kịp nam sinh nhưng ta lại là không giống nha khoe miệng ta hơi n ế t lên có chút đắc ý nói ngươi làm sao mới nhìn đến nơi đó à ta đều nhìn thấy sự tình phía sau ta nhớ được không thế nào rõ ràng tóm lại ta cùng hắn chính là như vậy nhận biết đây là một cái vào ngày thường bên trong có chút trầm mặc ít nói nam sinh bộ dáng mặc dù dáng dấp văn t ĩ n h thanh tú còn mang theo một loại nữ hài tử cảm giác nhưng sự thật chứng minh hắn nhưng thật ra là một người đến điên mấy người hẹn nhau đi ra ngoài chơi hắn có thể một ngày không nói một câu nhưng nếu như là cùng người quen biết hẹn nhau đi ra ngoài chơi hắn lại có thế một người nói một ngày nói nhìn xem hắn thao thao bất tuyệt bộ dáng ta có đôi khi liền suy nghĩ hắn nữ trang nói hẳn là nhìn rất đẹp đi có lẽ có thế so vơ ý nữ minh tinh xinh đẹp hơn kia cao quỳnh cái mũi còn có thật to con mắt của ta quả thực để cho ta hâm mộ tại sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta ánh mắt của hắn cổ quái đem ta từ suy nghĩ ở trong kéo lại vì không bị hắn biết ta đang suy nghĩ gì ta chỉ có thể là thẻ lưới nói với hắn ai cần ngươi lo ta suy nghĩ gì liên quan gì tới ngươi lập tức ta liền chạy tới địa phương khác đi thời gian trôi qua rất nhanh ta cùng hắn quan hệ cu n ở dê càng ngày càng sát cơ hồ là không có gì giấu nhau bằng h ữ u huynh đệ bởi vì chúng ta có cộng đồng yêu thích nhìn tiểu thuyết mạng đây là một cái thôi rất nhiều người xem thường yêu thích bất quá đối với chúng ta mà nói tiểu thuyết mạng lại có t h ể mang cho chúng ta rất nhiều khoái hoạt so với bọn hắn những cái kia giả vờ giả vịt nói cái gì cao nhã t ỉ n h thú yêu thích chơi vui rất nhiều đâu cuộc sống ngày ngày qua ta từ đầu đến cuối không cách nào quên hai năm một ngày đại khái là tại một cái trời mưa buổi tối đi ăn cơm xong về sau hắn đột nhiên hẹn ta ra ăn đồ nướng tại quầy đồ nướng đèn đuốc ở trong hắn muốn nói lại thôi nhiều lần ta hỏi hắn có phải hay không có lời gì muốn nói hắn đều là lắc đầu cho ta đưa lên một chuỗi lớn thận mà đợi qua ba lần dựa u về sau đại khái là cồn để lá gan của hắn đột nhiên lớn hơn rất nhiều đi hắn đột nhiên ngẩng đầu dùng con mắt nhìn ta chằm chằm trước nay chưa từng có chăm chú nếu như ta viết một bản tiểu thuyết sẽ t i ể u gì a thanh âm của hắn mang theo vài phần run dậy còn có một loại nào đó ta đến bây giờ đều không thế nào minh bạch cảm xúc người điên rồi đi ta có chút giật mình người bình thường làm sao có thể viết ra tiểu thuyết động một tí mấy trăm v ă n chữ ngươi hẳn là viết văn đều không có đạt tiêu chuẩn qua a n h a nghe ta hắn chỉ là nhẹ gật đầu không nói gì nữa sau đó thời gian bên trong ta đại khái ba tháng chưa thấy qua hắn chờ gặp lại lúc lại là trên xe buýt so sánh với trước đó thanh tú bộ g á n g hắn cải biến để cho ta suýt nữa không pháp tướng nhận đơn giản liền cùng biến thành người khác đồng dạng hoàn toàn phát sinh cải biến thưa thất gốc dâu cảm đôi phế mặt đây quả thật là lúc trước nữ trang có thế hâm mộ chết ta cái kia hắn sao làm sao biến thành hiện tại bộ dáng này ta rất kinh ngạc ẩn ẩn có một loại suy đoán nghe nói hắn thật bắt đầu viết tiểu thuyết c ờ c ờ ký tên đều là mời mọi người chú ý ta sách mới v v trà nờ dê lẽ lại là viết tiểu thuyết đem hắn biến thành bộ dáng bây giờ đúng vậy tác giả giống như đều không thế nào yêu quý hình tượng vì đại chúng chỗ không tiếp thụ ngươi thật là đúng dịp nha hắn thấy được trên xe buýt ta trao hỏi thời điểm có chút xấu hổ ta cười đáp lại trải qua một p h e n trao đổi qua về sau chúng ta lại lần nữa tìm về bằng hữu cảm giác lúc nói chuyện hắn cu n ở z không có trước đó như vậy khó chịu nói đến hắn viết tiểu thuyết sự tình hắn để cho ta đi xem tràn đầy phấn khởi để cho ta đi xem nói tuyệt đối song bạo đầu phá g i ẫ m chết p h à m nhân ta có chút không tin thế là tại về đến nhà qua đi ta liền không nhịn được đi xem ta cố gắng nhìn một ngày nói thật ta là thật rất cố gắng muốn xem xuống dưới nhưng là vô luận ta như thế nào cố gắng lại đều không có cách nào giống như là nhìn những tiểu thuyết khác đồng dạng mê mẩn cuối cùng thật chỉ có thể từ bỏ ta kỳ thật rất muốn từ trong sách của hắn tìm ra một tơ một hào điểm sáng đến hấp dẫn ta tiếp tục cố nén cảm giác không thoải mái xem tiếp đi nhưng mà thật đáng tiếc ta cuối cùng cũng là thất bại sách của hắn qnz không ra ta ngoài ý muốn cũng không có khả năng như cùng hắn dự đoán kia đại h ỏ a thậm chí đều không thể thành công ký kết có lẽ hắn như vậy tinh thần x a sút đi xuống nguyên nhân chính là cái này đi chuyện kia qua đi chúng ta đã nửa năm không có liên lạc qua hắn cờ cờ động thái qnz không có lại đổi mới qua ảnh chân dung không có sáng lên qua ta không biết đây là ẩn thân vẫn là không online có đôi khi nhớ tới hắn trong đầu của thẻ hề n h ủ y hển sẽ toát ra hắn nữ trang lúc xinh đẹp cùng viết tiểu thuyết qua đi lôi thôi lết thết i lôi thôi trong n g á y mắt thời gian đã đến mười bốn năm ta nhớ được rất rõ ràng kia là tháng sáu ngày mùa hè trói trang thời điểm uy hai mươi ra ca hát điện thoại vang lên ta thật bất ngờ có thế tiếp vào điện thoại của hắn nghe ra được thanh âm của hắn thật cao hứng không là một loại thoải mái giọng điệu này lây nhiễm ta khiến cho ta cũng biến thành có chút không h i ể u cao hứng chà nl lẽ lại hắn là chúng năm trăm vạn sổ số vẫn là phụ mẫu cùng hắn ngả bài thành công vừa làm nhân sinh bên thắng rồi nghĩ đến hắn ngữ khí ở trong h a n g hái ta trên đường đi cũng không khỏi đang tưởng tượng cái này đại khái chính là mỗi một cái đọc tiểu thuyết người đều sẽ có được bệnh chung đi ha ha ha các ngươi biết ta hôm nay vì sao gọi các ngươi ra ca hát ta lúc ăn cơm hắn còn không có gì chỗ không đúng thế nhưng là l i ê n đang như trước đó ăn sâu nướng thời điểm đồng dạng tại cờ tờ vờ bên trong uống một điểm nước tiểu ngựa qua đi hắn lại lần nữa hoán đổi trở thành một cái khác tính cách khhh lại đột nhiên ngừng có chút càn rỡ cười to không sai chính là càn rỡ đối với hắn ngay lúc đó cái biểu tình kia ta chỉ có thể tìm tơ ý như thế một cái hình dung tử nói thật vung lên cái biểu tình kia chính là tivi minh tinh đều không có hắn như vậy chuyên nghiệp vô cùng càn rỡ mang theo một loại để cho ta không cách nào nói rõ tự ngạo vì cái gì ta cùng một đám bị hắn kêu ra tới bằng hưu đều có chút hiếu kỳ thế là liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm hắn ánh mắt mọi người đều tụ tập tại hắn trên thân cái này giống như chính là hắn hy vọng nhìn thấy tình huống bởi vì sách của ta ký hợp đồng ha ha ký hợp đồng ngay tại bảy điểm chính là cái kia khoai tây tam thiếu đều ở cái kia bảy giờ ký hợp đồng hắn đối mịt rô p h ổ n lớn tiếng nói đây là cười hò hét nhưng mà khi đó còn đối văn học mạng vòng không có chút nào hiểu rõ chúng ta chỉ là mở mịt tứ phương hai mặt nhìn nhau căn bản không biết cái gì là ký kết tựa hồ ký kết rất lợi hại a ta nhớ tới một chút trong tiểu thuyết tác giả chỗ tố khổ đồ vật chậm chạp không thể ký kết cái gì nhìn như vậy đến giống như ký kết xác thực rất lợi hại ta viết gần một năm dòng giã gần một năm a mỗi ngày đều viết b ế q u á n viết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 c ò nghe có. đó Một ta loại nào đó ta đến bây i ờ đều k ô không n nào minh bạch cảm xúc. Người điên rồi đi. ta có chút giật mình, người bình thường làm sao có thể viết ra tiểu Động văn người hẳn là viết văn đều không có đạt tiêu chuẩn、quá. Nha. n g giật g thế Ta chút thể viết tiểu thuyết. một tí trăm viết đạt bạch chữ, h làm là sao cảm mây rồi đi. tiêu xúc. có có có đều ra qua A. ta hắn chỉ là nhẹ gật đầu không nói gì nữa sau đó thời gian bên trong ta đại khái ba tháng chưa thấy qua hắn chờ gặp lại lúc lại là trên xe buýt so sánh với trước đó thanh tú bộ d á n g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 Ta chương á i gì đều k ô n g làm, m năm mươi ba đại thành bá thể một mười hy vọng có thể tới một cái không tệ chiến lược hiện tại phong trần liền thiếu đỉnh tiêm chiến lược có thế c h ấ n nhiếp còn lại thế lực đỉnh tiêm chiến lược thì như chuẩn đế hay là trí tôn cái gì nếu có trí tôn hắn có thể trực tiếp quét ngang toàn bộ thương lan giới chuẩn đế cũng không tệ mặc dù không bằng trí tôn mà lại có chuẩn đế thế lực cùng không có vẫn là khác biệt hệ thống chiêu mộ nhân vật phong trần trong lòng nói nhỏ vừa mới nói xong một đạo quan g mang hiện hiện trước mặt phong trần ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy khí tức cổ xưa từ đó tràn ngập sau đó một tòa thanh đồng cổ môn xuất hiện quanh thân còn quấn bất hủ khí tức giống như là thiên địa sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại xoát xoát thanh đồng cổ môn mở ra một thân ảnh chậm rãi xuất hiện trước mặt phong trần không có thấy rõ ràng khuôn mặt nhưng là từ cổ trong môn bộ chuyển tới khí tức để phong trần vì thế mà kinh ngạc cái này một cỗ khí tức quá mức kinh khủng có lẽ so ra kém tiên v ư ợ thấy t qua chân tiên nhưng là tại thương lan giới cho dù là phong vũ vị này đại thánh c ử u trọng vô thượng yêu nghiệt tại một đạo khí tức này trước mặt còn muốn kém không ít cái này một cỗ khí tức mười phần đặc thù có khí thôn tinh hà khí khái có quét ngang trư thiên ba khí chân đạp nhật nguyệt tay bắt tinh hà tựa như toàn bộ thiên địa đều ở trong tay của hắn Trí Tôn. phong trần có chút không xác định cái này một cỗ khí tức rất cường đại nhìn tựa hồ không kém gì trí tôn nhưng là luôn cảm giác lại có khác nhau lại giống là c h u ẩ n đế dù sao khí tức rất kỳ quái tại hai cái cảnh giới không ngừng bồi hồi sau một lát một thân ảnh xuất hiện trước mặt phong trần cũng không phải là chân nhân mà là một cái bóng mở đây là một vị mặc màu đen khôi giáp nam tử nhìn qua đại khái hai mươi mấy tuổi lưng hùn vai gấu khuôn mặt ngân lệ trong đôi mắt có xương bá hết thẻ bà khí giống như là một vị vô song bá giả khí tức cường đại có thế chen ép người quỳ xuống nếu như tâm trí không thành thục người đối mặt với cái này một vị huy áp kinh khủng căn bản là không có cách tiếp nhận trực tiếp bị doãn ất thậm chí trực tiếp chết rồi đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán đại thành bá thể mộng tiên cổ đinh lúc này sinh linh đã triệu hoán thành công túc chủ pha y c h ă n g muốn hiện tại triệu hồi gia nhân gian băng lánh máy mo cờ âm chậm rãi vang lên nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở phong trần có chút thất vọng bất quá cũng có chút kinh ngạc thất vọng không phải trí tôn kinh ngạc tại lại là đại thành bá thể bá thể đây là một loại vô song thể chất xem như tối cường thể chất một t r o n g cùng thánh thể không kém bao nhiêu mà loại này vô thượng thể chất tại đại thành về sau có hoành kích trí tôn thực lực đương nhiên thật muốn đánh nhau đại thành bá thể vẫn là không bằng trí tôn nhưng là có thế tại chuẩn đế cảnh giới hoành kích trí tôn thậm chí cùng trí tôn chống lại đây đã là một loại cực kỳ chuyện không tầm thường sinh linh đạt tới trí tôn kia thật là thuế biến cho dù là chuẩn đế cựu trọng tại tân tấn trí tôn trước mặt cũng là không chịu nổi một kích chỉ có một chút chân chính yêu nghiệt mới có thể chống lại trí tôn mà đại thành bá thể chính là thuộc về trong đó một hàng không phải trí tôn qnz vẫn được đại thành bá thể tại thương lan giới qnz đầy đủ mặc dù không phải trí tôn phong trần có chút đáng tiếc bất quá lấy đại thành bá thể thực lực mặc dù không đến mức quét ngang nhưng là có thế cùng hắn khiêu chiến người qnz không có bao nhiêu tối đa cũng liền một chút yêu nghiệt nhân vật vận dụng cực đạo binh khí hay là cấm khu bên trong những cái kia cổ đại trí tôn có lẽ còn có thể chống lại những người còn lại một mực vô dụng mà lại có đại thành bá thể tại phong trần có thể làm sự t ì n h thì càng nhiều có thể càng thêm không chút k i ê n kỵ thái cổ hoàng tộc nhân tộc thánh địa chỉ cần chọc hắn không cao hứng đồng dạng có thể động thủ chu đi hệ tờ hắn hiện tại lấy diêm la điện ba ngàn thánh cảnh cùng đại thành bá thể vừa xuất hiện cho dù là những tên kia đang tức giận đoán chừng cũng sẽ ngoan ngoan tin phục dù sao cái này một cỗ chiến lực quá mức kinh khủng triệu hoán đại thành bá thể ngay ở chỗ này đi phong trần có chút hưng phần nói nhiều một tôn dạng này đỉnh tiêm chiến lực hắn làm sao lại không vui đâu ông vừa mới nói xong một đạo quang mang lấp lóe một vị mặc màu đen giáp dạ dày khuôn mặt ngoan lệ trong ánh mắt có khí thôn tinh hà bá khí nam tử xuất hiện trước mặt phong trần hắn vừa xuất hiện nhìn thấy phong trần về sau nửa q u ỳ cung kính nói ra bá thể mộng thiên cổ gặp qua chủ nhân mỗi khi thấy cảnh này phong trần có chút cảm thán đây chính là hệ thống tính đặc thù a cho dù là đại thành bá thể dạng này bá khí nhiệm vụ tại hệ thống trước mặt cũng giống như vậy bất lực đứng lên đi về sau liền xưng hô ta là thiếu chủ đi phong trần thản nhiên nói rõ mộng thiên cổ tựa hồ nói cũng không nhiều đứng dậy liền đứng tại phong trần bên cạnh giống như là một tên hộ vệ tôn thượng phía ngoài tuyết di cùng phong vũ tựa hồ cảm nhận được mộng thiên cổ tin tức lập tức khẩn trương vào vào khi bọn hắn nhìn thấy mộng thiên cổ sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên người này rất đáng sợ dù là khí tức có chút thu liễm trong mắt tinh mang cũng có thể làm cho bọn hắn cảm thấy đáng sợ đại thành bá thể tuyết di ánh mắt có chút kinh nghi bất định nàng không biết mình đoán đúng hay không tại tiên vực thời điểm hắn đã từng thấy qua đại thành bá thể khi tức cùng mộng thiên cổ không kém bao nhiêu thậm chí mộng thiên cổ so tiên vực vị kia còn muốn càng mạnh một chút các ngươi không cần khẩn trương hắn cùng phong vũ bọn hắn đồng dạng đều là hộ vệ của ta về sau hắn chính là chúng ta đồng bạn cái này gọi là mộng thiên cổ đại thành bá thể về sau nếu là có chuyện phiền phái gì không cách nào giải quyết có thể giao cho hắn giải quyết phong trần vừa cười vừa nói nghe được là đồng bạn của mình hai người lập tức thở dài một hơi bọn hắn thật đúng là lo lắng là đ ị c h nhân nói như vậy liền phiền thoái bọn hắn thực lực mặc dù không tệ nhưng là muốn cùng đại thành bá thể chống lại vậy vẫn là kém một chút dù sao đây là có thể cùng đại đế chống lại tồn tại phong vũ tuyết di hai người riêng phần mi nhờ giới thiệu một chút về mình mộng thiên cổ gật gật đầu mộng thiên cổ dạng này ba người xem như riêng phần mi nhờ quen biết một chút thần tử từ đâu tới đại thành bá thể xem như hộ vệ nhìn xem đại thành bá thể tuyết di cảm giác có chút kỳ quái vô luận là ba ngàn thánh cảnh vẫn là đại thành bá thể nàng tại tiên vực đều chưa từng có nghe qua thần tử có dạng này hộ vệ mà lại những hộ vệ này đối với phong trần trung thành tuyệt đối bất quá dạng này cũng tốt có chiến lược như vậy về sau thần tử giết trở lại tiên vực có năm chắc hơn tuyết di không có tiếp tục suy nghĩ đối với nàng tới nói có chiến lược như vậy cũng là một loại sự t ì n h tốt như vậy thần tử có thể càng nhanh có năm chắc hơn g i ế t trở lại tiên vực chương năm mươi tư, phong công tử có t h ể đến đây là ta phi tiên thành đây là ở đâu tới khí tức đáng sợ như vậy cái phương hướng na y tựa hồ là phong công tử bên kia chẳng lẽ là diêm la điện bên kia cường giả đến đây vẫn là diêm la điện diêm vương đến đây phi tiên thành một cái trong lầu c á t trương gia tộc trưởng trương chính dương sắc mặt kinh nghi bất định mặc dù khí tức chỉ là để lộ ra một n g á y mắt nhưng là kia một cỗ khí tức kinh khủng để hắn suốt đời khó quên đây tuyệt đối là một tôn bá chủ cấp bậc chuẩn đế chiến lược mà lại tại chuẩn đế con đường này đi rất xa không phải phổ thông chuẩn đế chỉ là thương lan giới chuẩn đế hắn đều phần lớn đều biết mà lại khí tức đều rất quen thuộc duy chỉ có cái này khí tức hắn không biết tại cái này một cỗ khí tức bên trong hắn còn cảm nhận được hùng bá thiên hạ vô thượng ba khí h i ệ n nhiên là một vị vô song bá chủ thăng thêm lại là phong trần bên kia phương hướng chuyển đến lập tức để trương chính dương cảm thấy cái này một vị vô thượng cường giả có thể là diêm la điện người mà lại rất có thể chính là diêm la điện diêm vương đương nhiên hắn chưa từng gặp qua diêm vương cũng không dám cam đoan muốn hay không đi gặp một lần trương chính dương đang suy nghĩ cái gì muốn hay không đi gặp một lần vị này diêm la điện cường giả làm quen một chút vị cường giả này ngày sau nếu là quản lý quan hệ thời điểm qnz không có như vậy lạ lẫm suy nghĩ một chút t r ư ơ n g chính dương vẫn là xác định quá khứ nhận thức một chút dù sao về sau hắn còn cần nhiều cùng diêm la điện tạo mối quan hệ sớm một chút nhìn thấy diêm la điện cường giả xa xa so muộn thời điểm tốt hai mươi sáu không đến bao lâu t r ư ơ n g chính dương đi vào p h ò n g trần chô nhác á c phong công tử t r ư ơ n g chính dương không có bảy thế hệ trước tư thái ngược lại ngang hàng trò chuyện mặc dù hắn là một vị đại thánh tại toàn bộ thương lan giới cũng là tiếng tăm lừng lây nhưng là trước mặt phong trần không có cái gì giá đỡ nói chuyện đồng thời trương chính dương liếc một cái đứng tại phong trần một bên mộng thiên cổ nhất thời mộng thiên cổ liếc mắt nhìn hắn một c ỗ tựa như ngạt thở cảm giác gáp bách bao phủ tại trương chính dương trên thân ở đâu một nháy mắt hắn phảng phất thấy được một tôn vô thượng thần vương đứng trước mặt của hắn hai mắt như đồng nhất nguyện chân đạp hư không mắt lạnh nhìn nó ở trước mặt của hắn đã là đại thánh trương chính dương giống như là sâu kiến nhỏ bé bá thể không đây là đại thành bá thể trương chính dương trong lòng giật mình bá thể đây là vô thượng thể chất một trong trên đời khó tìm một thế này cũng không có bá thể xuất hiện mà lại tại rất nhiều trước đó đều không có đã trở thành truyền thuyết hắn không nghĩ tới hôm nay vở ơ ý m à có thế nhìn thấy một tôn đại thành bá thể đây chính là có thể chống lại trí tôn vô thượng tồn tại a chớ d o hắn nhìn thấy trương chính dương có chu tờ bị c h ấ n n h i ế đến phong trần cười khẽ một tiếng nghe vậy mộng thiên cổ thu liễm khí tức giống như là một tòa núi lớn đứng tại phong trần một bên cái này một vị là t r ư ơ n g chính dương kinh nghi bất định nhìn thấy vị này đại thành bá thể như thế tôn trọng phong trần hiển nhiên đây không phải diêm la điện diêm vương mà là diêm la điện nhân vật cao tầng bất quá tựa hồ phong công tử địa vị cao hơn chan g lẽ lại phong công tử là diêm la điện thần tử hoặc là diêm vương thân tử t r ư ơ n g chính dương trong lòng suy đoán chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông đã là đại thành bá thể mộng thiên cổ như thế tôn trọng phong trần Tư, có thể để cho đại thành bá thể cũng vì đó tin phục cái này diêm vương đến tột cùng là cảnh giới gì chẳng lẽ là xa xưa thời đại trí tôn t r ư ơ n g chính dương trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh có thể để cho bá thể tin phục cái này cần thực lực kinh khủng bậc nào a tối thiểu là trí tôn thậm chí có thể là trong truyền thuyết tiên nghĩ tới những thứ này t r ư ơ n g chính dương đối với diêm la điện càng thêm kiên kỵ diêm vương là cảnh giới gì hắn không biết nhưng là chỉ bằng cái này một vị đại thành bá thể đủ để cho hắn k i ê n kỵ hương chi diêm vương cảnh giới sẽ chỉ cao hơn đại thành bá thể không thể so với đại thành bá thể yếu bất quá nếu là trương chính dương biết trong lòng của hắn kính uý diêm vương chính là trước mặt cái này một vị phong công tử đoán chừng nội tâm không biết có bao nhiêu rung động n g n g thiên cổ xem như ta người hô đạo phong trần nghĩ nghĩ cảm thấy gọi hộ vệ có chút không tốt lắm dứt khoát liền dùng người hô đạo đi dù sao thiên kiêu phía sau có người hô đạo đây là chuyện rất bình thường mặc dù đại bộ phận thiên kiêu người hô đạo đều là thánh nhân vương cái gì nhưng là hắn làm diêm la điện diêm vương có cái đại thành bá thể hộ đạo không quá phận a đại thành bá thể hộ đạo chương chính dương miệng kéo ra không biết nói cái gì cho phải đại thành bá thể hộ đạo đoan chừng từ xưa đến nay đều là không có dù sao loại tầng thứ này cường giả đã sớm là cao cấp nhất cường giả chính là thiên địa bá chủ làm sao lại trở thành người hô đạo cho dù là con của mình t ầ n g thứ này c ư ờ n giả g qnz không có khả năng trở thành người hô đạo mà phong trần xem như thủ một cái đương nhiên đây chẳng qua là đang thương lan giới tại tiên vực chân tiên hộ đạo đều là mười phần bình thường sự tình vạn ma tông còn có lưu gia đoán chừng muốn thảm chương chính dương trong lòng thầm nghĩ có đại thành bá thể tại vô luận hai cái này thế lực xuất động cái gì c ư ờ n giả g cũng chỉ là chú định đi tìm cái chết mà lại hai cái này thế lực đều là không có cực đạo binh khí dù là chuẩn đế toàn ra đoán chừng ngộng thiên cổ vị này đại thành bá thể một người liền có thể quét ngang hoành kích đại đế chống lại trí tôn đây cũng không phải là nói đùa chân chính có thể đánh thắng bọn gia hòa này đoán chừng chỉ có đại thành thánh thể hay là thần thể cái gì trừ cái đó ra cũng chỉ có trí tôn bình thường chuẩn đế dù là tại yêu nghiệt c qn ở dê chịu không được đại thành thánh thể kinh khủng trương tộc trưởng lần này đến có chuyện gì phong trần hít mắt cười khẽ nói hán đại khái đoán được t r ư ơ n g chính dương hẳn là cảm nhận được mộng thiên cổ khí tức cho nên cố ý tới đấu giá hội sắp bắt đầu ta trước đó quên cho phong công tử đấu giá hội tốt nhất gian phòng lần này cố ý tới tạm t r ư ơ n g chính dương tự nhiên không đề cập tới là vì nhìn mộng thiên cổ mà là tìm một cái lý do làm phi tiên thành mười năm một lần t h ị n h hội lần này đấu giá hội vẫn là mười phần náo nhiệt đồng thời bởi vì t h ị n h hội thân phận khác biệt quan sát đấu giá hội địa vị qnz không giống người bình thường đoan chừng chính là phổ thông đại s ả n h cái gì một chút tốt thế lực sẽ đi vào tốt một chút gian phòng chỉ có cao cấp nhất thế lực mới có thể tiến nhập tốt nhất gian phòng mà cùng phi tiên lệnh không sai biệt lắm chỉ có chín cái bất quá chín cái gian phòng mỗi một cái cũng là không giống càng đến gần trước gian phòng càng tốt qnj đại biểu cho phi tiên thành coi trọng trình độ đây là phi tiên nhã các ngọc bội chỉ cần phong công tử cầm cái ngọc bội này liền có thể tiến vào bên trong chương chính dương xuất ra một cái ngọc bội đưa cho phong trần phong trần tiếp nhận nhìn một chút sau đó thu lại vậy thì cảm ơn trường tộc trưởng không cần cảm ơn phong công tử có thế đến phi tiên thành đây là vinh hạnh của chúng ta mặc dù là đại thánh bất quá t r ư ơ n g chính dương vẫn là nho nhỏ thổi một đợt t r ư ơ n g năm mươi lăm chuẩn đế chịu chết thôi ba mươi thời gian đúng dung bất chi bất giác mấy ngày thời gian trôi qua mặc dù đấu giá hội sắp mở ra toàn bộ phi tiên thành qnz càng ngày càng náo nhiệt mà lại có không ít cường giả đi tới phi tiên thành chân vương thánh hiền cảnh cường giả cũng không tại số ít thậm chí một chút thế lực lớn thánh chủ cũng tới thái cổ hoàng tộc tộc trưởng cũng là như thế hiển nhiên đều là bị lần này đấu giá hội hấp dẫn đương nhiên cũng có được nguyên nhân khác mặc dù đấu giá hội náo nhiệt nhưng là thường ngày những thánh chủ này cũng sẽ không tới đây thậm chí mấy trăm năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một vị mà bây giờ lại là xuất hiện mấy vị một chỗ nhã các bên trong mặc trường bao màu trắng tựa như thư sinh thái nhất thánh chủ nhìn xem một bên trương chính dương nói ra lao trương người ta quen biết hơn ngàn năm có thể hay không nói cho ta cái kia phong công tử đến tột u cùng là phương nào thế lực người có thể để ngươi khẩn trương như vậy khi hắn nghe được thái nhất thánh tử bị một cái tuổi trẻ thiên kiêu nghiền ép thời điểm hắn mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là qnz không có làm sao để ý thế hệ trẻ tuổi thua rất bình thường nhưng khi hắn nghe được trương chính dương đối với phong trần rất cung kính thời điểm thậm chí ngay cả phi tiên thành quy củ đều quên cái này để thái nhất thánh chủ cảm thấy rất kinh ngạc đồng thời có chút hiếu kỳ không đến bao lâu hắn liền đi tới phi tiên thành muốn thông qua trương chính dương biết được phong trần bối cảnh đến tột cùng là dạng gì bối cảnh có thể để cho trương chính dương như thế kiên kỵ mặc dù phi tiên thành điệu thấp nhưng là thái nhất thánh chủ rất rõ ràng ra hỏa này tính cách nếu như không phải thật sự có đồ vật gì để hắn kiên kỵ nếu không hắn sẽ không e ngại mấy trăm năm trước đã từng có một cái thái cổ hoàng tộc tộc trưởng nghĩ tại phi tiên thành náo h sự trực tiếp bị trương chính dương khôi phục cực đạo binh khí đánh gần chết từ đó về sau liền không ai dám tại phi tiên thành náo h sự cho dù là bọn hắn những thánh chủ này cũng giống như vậy bởi vì bọn hắn rõ ràng trương chính dương nhìn điệu thấp mà lại rất dễ nói chuyện nhưng là một khi chạm đến phi tiên thành quy củ cũng mặc kệ ngươi là thánh chủ vẫn là thái cổ hoàng tộc tộc trưởng cho dù là chuẩn đế cũng muốn ra tay với ngươi chính là bởi vì hỉ hệ ưu do thái nhất thánh chủ mới biết được có thể để cho trương chính dương từ bỏ quy củ bối cảnh tất nhiên mười phần kinh khủng thậm chí có chút sợ hãi nếu không cũng sẽ làm như thế ngươi cũng biết ngươi ta quen biết ngàn năm vì sao còn đến hỏi ta cách làm người của ta ngươi còn không biết có thể để cho ta làm như vậy người phía sau khẳng định rất khủng bố thậm chí có được hủy diệt toàn bộ phi tiên thành thực lực cho nên ta đắc tội không nổi a trương chính dương có chút bất đắc dĩ nói ngươi cũng biết còn đến hỏi ta ta nếu có thể lộ ra ta chẳng phải nói sớm rồi mà lại đối phương không lộ ra ta nếu là tiết lộ c h u y ế n đi đối phương chẳng phải là tìm ta phiến phức bất quá nghĩ tới kia đại thành bá thể trương chính dương cũng có chút kinh hãi đoán chừng cái này một vị x u ấ t động không cần diêm la điện những người còn lại đều có thể quét ngang toàn bộ phi tiên thành ngươi không cần toàn bộ nói ra mà lại ta cam đoan với ngươi tuyệt đối không hướng bên ngoài lộ ra sẽ không liên lụy đến ngươi nơi này mà lại ta đại khái cu n ở dê đoán được chỉ là cần một người xác minh ngươi không thể nghi ngờ chính là một cái thích hợp nhất người thái nhất thánh chủ bất đắc dĩ nói nghe vậy t r ư ơ n g chính dương sắc mặt không thay đổi phảng phất không có nghe được một nửa nói truy hắn cũng không muốn bị đám kia tên điên để mắt tới đặc biệt là vị kia phong công tử thủ đoạn dị thường hung ác nếu là chọc hắn không vui huyết tẩy toàn bộ phi tiên thành cũng không phải không có khả năng kim phong hoa thái nhất thánh chủ thử hỏi đừng hỏi nữa ta sẽ không nói trương chính dương lắc đầu mặc dù không nói nhưng là thái nhất thánh chủ hiểu trương chính dương ý tứ quả nhiên là bọn hắn thái nhất thánh chủ hơi có cảm thán nói lúc trước hắn liền đại khái đoán được có thể để cho trương chính dương kiên kỵ thế lực so không có mấy cái thái cổ hoàng tộc bên kia long phượng hai tộc có lẽ tính nhân tộc bên này một chút đỉnh tiêm thế lực tính trừ cái đó ra cũng chỉ có cấm khu cùng diêm la điện nhưng là cấm khu đã rất nhiều năm không có xuất thế cho nên qnz không thể nào là cấm khu đối với cái này chỉ có một mục tiêu đó chính là diêm la điện trước đây không lâu huyết tẩy kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc để kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc túi đầu diêm la điện chỉ có diêm la điện có thể để cho trương chính dương cảm thấy uy hiếp thậm chí cảm giác được sợ hãi nghe nói lần này lưu gia bên kia có vị chuẩn đế tới tựa hồ muốn lấy phong trần tính mệnh lưu thanh phong tử vong đưa tới chấn động không nhỏ đặc biệt lưu gia bên kia cực kỳ tức giận vì báo thủ trực tiếp xuất động một vị chuẩn đế còn có mấy vị thánh cảnh cường giả vì chính là báo thủ ngay cả chuẩn đế đều xuất động có thể tưởng tượng lưu gia quyết tâm l i ê n bọn hắn tới chịu chết thôi t r ư ơ n g chính dương cười lạnh một tiếng có đại thành bá thể tại tại nhiều mấy vị chuẩn đế cũng vô dụng huống chi chỉ là một tôn hắn đều có thể tưởng tượng những này chuẩn đế xuất hiện khí thế hùng hồ muốn giết phong trần thời điểm vị t i ê u đại thành bá thể vừa xuất hiện lưu ra những người kia đoán chừng muốn bị dọa đến gần chết nhìn thấy thái nhất thánh chủ tựa hồ còn muốn hỏi đưa cờ dô y đừng hỏi nữa ta sẽ không nói đang hỏi về sau chúng ta cắt bảo đoàn nghĩa ngươi thái nhất thánh địa bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ bước vào phi tiên thành vì không cho thái nhất thánh chủ đang hỏi trương chính dương trực tiếp tới một cái hưu ác không thể không nói lời nói này s á c thực c h ấ n trụ thái nhất thánh chủ ba mươi sáu cùng lúc đó là thiên đạo tông thiên khung phía trên một đám cường giả khống chế lấy h ư n g quang tản ra cường đại huy áp đi tới la thiên đạo tông trên không trung những người này đều là vạn ma tông cùng trung châu lưu ra cường giả song phương thánh cảnh đạt đến tám tôn chi nhiều có thể tưởng tượng hai phe quyết tâm vì huyết tẩy la thiên đạo tông vờ ơ y ma xuất động tám tôn thánh cảnh mà lại đằng sau còn có không ít chân vương cảnh cường giả đám người không chút nào che giấu uy áp cường đại uy áp chân áp mà xuống để phía dưới la thiên đạo tông người run lẩy bẩy ngặt thở cảm giác c áp bách để không ít người trực tiếp đổ dạp trên mặt đất người nào la thiên đạo tông đại trưởng lão từ một ngọn núi ở trong bay ra thần s ắ c kiêng kỵ nhìn xem trước mặt đông đảo cường giả tám tôn thánh cảnh hai mươi tám tôn chân vương nhìn thấy những cường giả này đại trưởng lão trong lòng lập tức lạnh thấu chương năm mươi sáu một tên cũng không để lại bốn mươi chư vị không biết có chuyện gì đại trưởng lao đối phía trên bầu trời vô số cường giả hành lễ thần s á c thấp t h ỏ g cái này tới cường giả nhiều lắm khỏi cần phải nói thám tôn thánh cảnh đều có thể dọa chết người có thể trực tiếp quét ngang toàn bộ la thiên đạo tông chuyện gì xảy ra bọn gia hỏa này kẻ đến không thiện giống như muốn đ ố i chúng ta đậu thủ nay k h í tức q u á cường đại tựa hồ có mấy người là thánh cảnh ghê tởm tông chủ không tại trong tông a không phải dựa vào đại trưởng l ã o rất khó chống lại đối diện la thiên đạo tông chỉ có một vị thánh hiền đó chính là trần thanh sơn còn lại cao tầng trên cơ bản đều là chân vương đại trưởng lão cũng là như thế chân vương cựu trọng toàn bộ la thiên đạo tông ở gần nhất thánh hiền người chỉ là đừng nói tiếp cận liền xem như thánh hiền đang đối mặt nhiều người như vậy cũng vô dụng thánh cảnh nhiều lắm mà vừa ý không hai phe thế lực la thiên đạo tông các đệ tử có chút lo lắng bất an những người này tựa hồ kẻ đến không thiện a chẳng lẽ là trong tông môn có người đắc tội bọn hắn sao vẫn là nguyên nhân khác la thiên đạo tông thần tử phong trần trước đó vài ngày tại phi tiên thành chu sát ta vạn ma tông thánh tử ma vân la thiên đạo tông thần tử phong trần trước đó vài ngày tại phi tiên thành chu sát ta lưu g i a thần tử lưu thanh phong hai vị thánh cảnh thần sắc băng lãnh quan sát phía dưới la thiên đạo tông lấy bất cận nhân tình tư thái nói trong ngôn ngữ s á t khí ngốc trời xuyên qua càn khôn cường đại uy áp phô thiên cái địa rơi xuống không ít đệ tử trực tiếp không chịu nổi trực tiếp nằm trên mặt đất không thể động đậy các vị chắc là có cái gì hiểu lầm đại trưởng lao biên sắc tựa hồ còn muốn giải thích cái gì vạn ma tông một vị thánh cảnh khẽ quát một tiếng không có cái gì hiểu lầm hôm nay huyết tẩy là thiên đạo tông giết một tên cũng không để lại theo vừa mới nói xong song phương dẫn đầu người nhao nhao động thủ hướng thẳn g đến phía dưới la thiên đạo tông đa nhờ tơ y nhưng vào lúc này một vòng kiếm quang từ trên trời giáng xuống tựa hồ từ phía chân trời bên cạnh chuyển đến tuyệt thế vô song phong mang chạm diệt hết thảy người nào một vị vạn ma tông thánh cảnh con ngươi co rụt lại hướng phía kiếm quang phương hướng quắc khẽ hai tay quét ngang có đại sơn ẩm vang mà ra tựa hồ nhờ vào đó ngăn trở kiếm quang dầm dầm đại sơn vỡ nát cái này một vị thánh cảnh trực tiếp bị kiếm quang chém thành hai nửa sau đó kiếm quang thế đi không giảm hướng phía sau mà đi rơi trên mặt đất toàn bộ mặt đất ầm ẩm chém ra một đầu mấy ngàn mét hồng cầu ầm ẩm hư không phát ra một đạo tiếng vang một đạo thanh âm ông ông vang lên hư không hiện hiện g ợ n sóng một đạo hai đạo lần lượt từng thân ảnh đi ra mặc một thân quần áo màu đen mang theo mặt nạ quỷ trong đó có ngân sắc đường vân có kim sắc hoa văn tổng cộng hơn hai mươi người bọn hắn đứng tại hư không bên trên toàn thân khí tức không có cố ý triển khai liền đã chấn nhiếp chung quanh kêu một cỗ u y áp rời sông lấp biển để hai phe thánh cảnh không một biến sắc bởi vì những này thân ảnh đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thánh cảnh diêm la điện một vị vạn ma tông thánh cảnh thân hình run rẩy âm thanh run rẩy muốn nói đương kim thương lan giới cường giả không muốn nhất gặp được h a i không thể n g h i ngờ chính là diêm la điện đám người này đều là tên điên từng cái tinh thông hư không ám sát chi thuật trừ cái đó ra toàn bộ diêm la điện cực kỳ đoàn kết một khi có người gặp nạn tất nhiên có cường giả nghĩ cách cứu viện điều này đại biểu lấy ngươi dù là trọng thương hoặc là đánh giết một vị diêm la điện người chỉ cần tin tức truyền đi ngươi sẽ đối mặt lấy mười vị thậm chí trăm vị diêm la điện người mà lại những người này đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thánh cảnh bất quá muốn để đông đảo thế lực kiên kỵ nhất một điểm vẫn là trước đó không lâu diêm la điện phát động huyết sát lệnh đối với thái cổ hoàng tộc kim sĩ、sí、đại bằng điều nhất tộc tán sát đấm máu chỉ cần tại ngoại giới không phải tại kim sĩ、sí、đại bằng điều nhất tộc hang ổ tộc nhân toàn bộ chu sát vô luận bọn hắn cùng kim sĩ đại bằng điều nhất tộc quan hệ thế nào chỉ cần cùng kim sĩ đại bằng điều nhất tộc có liên quan không thể nghi ngờ ngoại lệ toàn bộ đều là diêm la điện mục tiêu điên cuồng huyết tẩy đồ sát để cao ngạo thái cổ hoàng tộc đều t ú i đầu lúc này hai mươi vị diêm la điện thánh cảnh xuất hiện lưu ra cùng vạn ma tông triệt để mở bức đặc biệt là mấy vị kia thánh cảnh tê cả ra đầu đây chính là hơn hai mươi vị thánh cảnh mà lại không ít vẫn là thánh nhân vương có chút vẫn là đại thánh giết bọn hắn lần này dẫn đội là phong hồng hắn nhìn liếc qua hai phe này c ư ờ n giả g đôi mắt không có cái gì tâm tình chậm trờn chỉ là lạnh lùng nói một câu t h a n h âm tuy nhỏ nhưng là ẩn chứa sắc ý lại là để vạn ma tông cùng người của lưu ra t r ậ n tròn mắt ầm ầm thoại âm rơi xuống tất cả diêm la điện người trong nháy mắt động thủ đám người tựa hồ dung nhập giữa hư không trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa sau đó xuất hiện tại mọi người trước mặt lãnh quang bắn ra đây là một trường d i ế t chóc không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đổ s á t dù là vạn ma tông cùng lưu ra tới cường giả không ít nhưng là đối mặt với hơn hai mươi tôn thánh cảnh vẫn là tinh thông ám sát chi thuật thánh cảnh bọn hắn không có năng lực chống đỡ đại khái sau nửa canh giờ nhóm này khí thế hung hung muốn huyết tẩy là thiên đạo tông đám người toàn bộ ngã xuống vô luận là thánh cảnh vẫn là phổ thông tu sĩ thân hồn câu diệt thân hình nổ nát vụn không có một tia sống sót không gian giải quyết bọn g i a hỏa này về sau diêm la điện người không nói thêm gì một câu không nói trực tiếp ẩn vào giữa hư không nhìn thấy trước mặt một màn này đại trưởng lão tựa hồ còn không có kịp phản ứng thất thần thật lâu mới bỗng nhiên bừng tỉnh nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn giật mình không nói rất xác định nói vừa mới diêm la điện đang giúp chúng ta chỉ bất quá đám bọn hắn tại sao phải giúp chúng ta đại trưởng lão không phải rất rõ ràng Bọn hắn không chương ó Diêm la Điện La l ệ n bài, căn bản bọn biết Bình là liên Diêm Điện. cái Diêm Điện căn có cách cùng có không đến hắn không quen La La hệ hề h gì. đó ra, Trừ t năm mươi bảy đấu giá hội bắt đầu chuẩn đế giáng lâm năm mươi thái thượng trưởng lão tiến về la thiên đạo tông trưởng lão các đệ tử hồn đăng toàn bộ tan vỡ một vị đệ tử vội vàng đi vào một chỗ trong cung điện nơm nớp lo sợ đối với trong cung điện rất nhiều cao tầng nói lời này vừa nói ra vạn ma tông các cao tầng đều trầm mặc thật lâu qua đi vị tia thái thượng trưởng l á o trầm giọng nói ra chuyện gì xảy ra không phải nói l à thiên đạo tông chỉ là một cái bình thường tông môn trong tông môn chiến lược tài cao nhất thánh hiển trong lòng của hắn có một cơn l ử a giận lần này lại tổn thất bốn vị thánh cảnh cùng gần mười vị chân vương vạn ma tông cấp cao chiến lược cơ hồ tổn thất hơn phân nửa thái thượng trưởng lão cái này l à thiên đạo tông đúng là thế lực bình thường nếu là thế lực bình thường vì sao có thế huyết tẩy chúng ta người mà lại lần này quá khứ không chỉ chúng ta còn có người của lưu gia tổng cộng xuất động tám tôn thánh cảnh thời gian ngắn đều v ẫ n lạc ngươi nói cho ta đây là thế lực bình thường thái thượng trưởng lão trực tiếp đứng dậy một bàn tay đánh vào vị trưởng lão kia sát mặt bột một tiếng vị trưởng lão này trực tiếp bị đập bay hắn bị tức hỏng nếu là sớm biết la thiên đạo tông sâu như vậy giấu không lộ hắn liền không động thủ bởi vì lần này tổn thất quá lớn đã động vạn ma tông căn cơ nếu là tại tiếp tục x u ố n g d ư ớ i vạn ma tông cũng không thể duy trì trước mắt địa vị chuyên mệnh lệnh của ta x u ố n g d ư ớ i làm cho tất cả mọi người trở về tông môn lần này chúng ta đối mặt địch nhân không có chúng ta trong t ư ợ nở g n dê tượng đơn giản như vậy ta luôn cảm giác tiếp tục chúng ta vạn ma tông có nguy hiểm có thể chết đi vô số cường giả vất lạc để thái thượng trưởng lão cảm thấy một tia cổ quái liên vội và ngoài n g cửa các đệ tử trở về rõ đem mệnh lệnh truyền xuống về sau vị này thái thượng trưởng lão rời đi đại điện tiến về vạn ma tông nội bộ cấm khu hắn chuẩn bị tỉnh lại trong tông môn l á o quái vật lần này vạn ma tông tình cảnh rất nguy hiểm hắn luôn cảm giác có thai họa diệt môn bất quá không sớm một chút làm chuẩn bị toàn bộ vạn ma tông khả năng toàn bộ đều muốn hủy diệt ba mươi lựu gia cha cha cho ta rõ ràng cái này là thiên đạo tông đến tột cùng lai lịch gì chấn nộ tiếng gầm gừ vang lên bốn vị thánh cảnh tăng thêm nhiều vị cường giả v ỡ lạc lập tức để lưu ra người cầm quyền tức giận không thôi bất quá có lần này giao hấn bọn hắn cũng không tại hành động thiếu suy nghĩ mà là gậy b ả n tính cha rõ ràng l à thiên đạo tông bối cảnh sau đó tại động thủ nếu không không biết l à thiên đạo tông bối cảnh bọn hắn sợ nhiều ít người cảm giác cũng đều là đi chịu chết ba mươi lăm phi tiên thành phòng ra đúng hạn đúng đấu ra trên bầu trời ngoại trừ to lớn sân khấu bên ngoài còn có chín cái lơ lửng giữa không trung lầu cát đứng ở phía trên có thể nhìn một cái không sót gì đem toàn bộ phi tiên thành thu nhập dưới mắt đây là phi tiên thành đấu giá hội tư cách cao nhất địa phương có thể đi vào bên trong trên cơ bản đều là đỉnh tiêm thế lực người tỷ như thánh chủ cái gì mà tại chín cái lầu c ắ t ở trong một tòa so bình thường lầu c ắ t dị thường hoa lệ lầu c ắ t lơ lửng giữa không trung hắn thể tích so bình thường lầu c ắ t phải lớn hơn mấy cái mấy lần mà cái này chính là phi tiên l ầ u c ắ t xem như đấu giá hội tốt nhất vip gian phòng 26. cái này phi tiên lâu c á t cho phong trần cái này trương chính dương đối với phong trần ngược lại là coi là thật coi trọng thái nhất thánh chủ nhìn thoáng qua xa xa phi tiên lâu c á t lắc đầu dĩ vãng cái này phi tiên lâu c á t đều là bọn h ắ n bực này thế lực người hay là bọn h ắ n loại này cấp bậc cường giả xuất hiện cũng sẽ ở phi tiên lâu c á t mà lần này có mấy vị thánh chủ cấp bậc cường giả tới nhưng là đều không có lấy đến phi tiên lâu c á t ngược lại bị phong trần lấy được một vị quật khởi mới xuất hiện thiên tiêu cái này khiến không ít người cảm thấy kinh ngạc cái này phi tiên thành đối với phong trần coi trọng trình độ cũng quá cao đi sư tôn cái này phong trần đến tột cùng là lai lịch gì v ợ ơ ima có thế vượt qua sư tôn ngồi tại phi tiên lâu cắt lên thái nhất thánh tử có chút không hiểu nếu là dựa theo thường ngày hắn sư tôn đích thân tới phi tiên tất nhiên thuộc về thái nhất thánh chủ mà bây giờ lại là phong trần lai lịch của hắn ngươi không cần tìm kiếm bất quá ngươi phải biết một điểm không muốn cùng người kia trở mặt tốt nhất có thế cùng hắn quan hệ đánh tốt đi một chút có thể trở thành bằng hữu là tốt nhất thái nhất thánh chủ cảm thấy trước đó đệ tử của mình cùng phong trần có chút mâu thuẫn cho nên nhắc nhở một câu vâng sư tôn thái nhất thánh tử cũng là một người thông minh nghe được lời nói này đại khái đều biết phong trần bối cảnh lớn đến đáng sợ ngay cả hắn sư tôn đều muốn kiên kỵ bằng không không đến mức nói những lời này trong lòng thái nhất thánh tử cu n ở dê âm thầm tính toán muốn cùng phong trần tạo mối quan hệ mặc dù sẽ không trở thành bằng hữu nhưng là cũng không thể trở thành địch nhân không đến bao lâu một vị cùng loại với người chủ trì lão giả một câu đấu giá hội chính là bắt đầu toàn bộ thiên kiêu thịnh hội trọng yếu nhất một vòng rốt cục kéo ra màn tre t h á n h khí bán nguyện đao bực này thần binh giá trị chắc hẳn mọi người qnz rõ ràng cờ ơ tờ bừa cờ giá năm mươi vạn thần nguyên t h á n h khí gần với cực đạo binh khí uy năng vô tận giá trị tự nhiên qnz đắt đỏ mà lại đạo bởi với binh vì gần với cực đạo binh khí, tranh h h khí cũng không đủ cầu, không thanh cảnh không khí. thần Theo thịnh hội chính thức a n cũng tiện vạn nguyên. người toàn vạn. 55 vạn. 60 vạn. vạn. ít cầu, có vũ giá, đủ đều tay một t 51 52 53 55 báo mở. bộ 60 đoạt rất kịch liệt trên cơ bản vừa mới có người báo giá một giây sau liền có t r ư ớ c báo giá ra ngoài rồi đều tại tranh đoạt cái này một thanh thanh khí dù sao bực này đồ vật có tiền mà không mua được có người tranh đoạt cũng là bình thường không đến bao lâu thanh này thánh khí bị một vị thánh nhân vương cường giả vỗ xuống sau đó đấu giá hội tiếp tục tiến hành bán đấu giá đồ vật qnz càng ngày càng chân quý tranh đoạt qnz càng ngày càng kịch liệt thậm chí mấy đại thánh chu đều hạ tràng cùng lúc đó một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên truyền đến cường đại uy áp của tới làm cho cả phi tiên thành sắc mặt người khe biến t r ư ơ n g chính dương sắc mặt khó coi thấp giọng nói ra bọn này tên đáng chết cái này một cỗ khí tức hắn nhận biết lưu ra một vị chuẩn đế lưu ra tổng cộng có hai vị chuẩn đế một vị là lưu thiên thành một vị khác chính là một đạo khí tức này chỉ bất quá cái này một vị chuẩn đế thoáng qua một cái đến trực tiếp tản ra huy áp h i ệ n nhiên có chút đập phá quán dáng vẻ phong trần ở đâu đột nhiên một đạo thanh âm điếc thai nhức góc truyền r a giữa hư không tựa như thần vương thân ảnh chậm rãi đi ra hắn chắp hai tay sau lưng toàn thân mang theo kinh khủng huy áp giống như là một tôn vô thượng trí tôn quan sát c ử u thiên thập địa trấn nhiếp chư thiên vạn giới chuẩn đế cấp bờ ơ cờ tôn tà y hắn vừa xuất hiện toàn bộ phi tiên thành đều manh động chương năm mươi tám nơi này là phi tiên thành không phải trung châu lưu chuẩn đế nửa bước bước vào đại đế cảnh giới vô thượng tồn tại dù chỉ là nửa bước cũng có được đại đế một chút uy năng hắn toàn thân còn quấn thần quang thần quang văn trượng uy vũ bất phàm đôi mắt băng lãnh quan sát toàn bộ phi tiên thành tựa như một tôn vô song thần vương để phía dưới đám người cảm thấy sợ hãi đạo này uy áp quá kinh khủng cho dù là thánh cảnh cu n ở dê cảm nhận được kinh khủng cảm giác c áp bách phảng phất trước mặt đạo này thân ảnh có thể đem hắn hoàn toàn xóa đi tại vô số tu sĩ trong mắt cái này một vị chuẩn đế chính là trời không cách nào chống lại tồn tại lưu thiên g i a hỏa này vờ ơ ý ma thật đến rồi bất quá chỉ là chết một vị lưu thanh phong không đến mức để lưu ra tức giận như vậy mà lại trương chính dương thái độ còn tại đó bọn hắn không có khả năng không biết phong trần bối cảnh to lớn thái nhất thánh chủ n h ữ n g mày không phải rất rõ ràng lưu ra vì sao thật phái người tới mặc dù lưu thanh phong chết rồi lưu ra tức giận kia là chuyện tất nhiên nhưng là cũng không trở thành thật để một vị chuẩn đế tới động thủ đi dù sao có thể để cho trương chính dương cũng vì đó e ngại người bối cảnh sẽ kém tối thiểu cũng là một phương đỉnh tiêm thế lực vì một cái tuổi trẻ đệ tử từ đó đắc tội một phương đỉnh tiêm thế lực hơn nữa còn là có thể để cho chương chính dương dạng này người đều vì đó e ngại thế lực thấy thế nào cũng không biết nhưng là lưu gia vẫn là làm như vậy thái nhất thanh chủ không cảm thấy lưu giang đ ốc hay là lưu thanh phong rất trọng yếu có thể để cho lưu gia mất lý trí hắn luôn cảm giác còn có một số đồ vật hắn không biết mà những vật này lại là lưu gia không tiếc bất cứ giá nào động thủ nguyên nhân người của lưu gia đến rồi ông trời của ta lại là lưu gia l á o tổ lưu thiên động thủ nghe nói cái này một chữ số trăm năm trước liền đã chuẩn đế chuẩn đế a trí tôn không gian niên đại đây chính là chiến lược mạnh nhất đương kim trên đời qnz không có bao nhiêu người có cảnh giới cỡ này phong trần muốn phiền thoái lưu gia chuẩn đế xuất thủ chỉ là đại thánh hộ vệ khó mà chống đỡ lưu gia vẫn là nhẫn không hạ cái này một hơi a lưu gia chuẩn đế xuất hiện để không ít người cảm thấy sợ hãi thán phục đồng thời cũng đối với phong trần tình cảnh cảm thấy lo lắng đương nhiên cu n ở dê có người cười trên n ỗ i đau của người khác bất quá phần lớn người đều cảm thấy phong trần hẳn là trốn không thoát chuẩn đế xuất thủ chỉ là đại thánh hộ vệ căn bản khó mà chống đỡ trừ phi phi tiên thành có thế làm viện thủ nếu như trương gia xuất thủ kết quả kia liền không đồng dạng làm đỉnh tiêm thế lực một viên trương gia mặc dù địa thấp nhưng là không có nghĩa là trương gia nội t ì n h tranh lệch chuẩn đế trương gia vẫn phải có sư tôn phong trần sẽ bị lưu gia lưu lại sao bạch hổ thần tử đối bên cạnh bạch hổ tộc trường hỏi hai người khuôn mặt đều là cực kỳ nho nhã loại hình đồng thời trong mắt mang theo một vòng nguy áp đều là ở lâu thượng vị người khó chuẩn đế mặc dù cường đại nhưng là trương gia cũng không phải ăn chay mà lại đây là trương gia địa bàn trong tộc cường giả đông đảo chuẩn đế mặc dù có thế quét ngang càng khôn nhưng là trương gia cũng không phải không có bực này cường giả huống chi đây là phi tiên thành mười năm một lần thịnh hội nếu là tùy ý lưu thiên động thủ phi tiên thành mặt m ũ i an vị không ở phi tiên thành không thể luận đấu đây là nhiều năm trước đó liền quyết định quy củ nếu là người của lưu gia làm ra tay trương gia thụy sẽ không như vậy bỏ qua bạch hồ tộc trưởng thản nhiên nói chuẩn đế mặc dù cương đại nhưng là cũng phải nhìn tại cái gì địa phương nếu là lưu thiên tùy ý muốn động thủ vô luận là vì thanh danh vẫn là vì khác trương chính dương tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ tiếp xuống có sự tình tốt phát sinh cũng không biết có chuẩn chiến. không không sinh thể hay không phát biết đại đế mà ộ Một ngôi lầu các bên trên. một một t trên. tình trùng tóc trắng tử trên mặt, tiếng. tử trên mặt tấm ngôi bên phong vạn nữ nằm khuôn Nữ mang mỏng, nhưng ghế, cười lầu lùa l các che vị khẽ m ộ tại đôi đầy cười tiếng một cái mày ở giữa có thể khiến người trong mắt phất tràn một một thể ta t phẳng nhăn luân. ma mày chầm、lân. Mà lực, có ở bên cạnh của nàng thình lình ngồi cựu vĩ thiên hồ thần nữ tiểu di dù là lưu gia đang tức giận cu n ở d ê không có khả năng tại phi tiên thành động thủ đi lấy chương gia quy củ nếu là có người dám động thủ bọn hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến cựu vĩ thiên hồ thần nữ thản nhiên nói hai người đều là phong tình vạn t r ù n g nữ tử ngồi ở chỗ đó liền thu hút sự chú ý của vô số người để cho người ta đầu phát nhiệt bất quá lúc này phần lớn người ánh mắt đều tụ tập ở phía trên vị kia chuẩn đế bên trên lưu ý các nàng người cũng không nhiều cái này ai biết được phong tình vạn t r ù n g tóc trắng nữ tử k h ẽ cười một tiếng nàng là cựu vĩ thiên hồ thế hệ này t ộ c trưởng tên là bạch huynh thành về phần cựu vĩ thiên hồ thần nữ gọi là bạch m ộ c tư ba mươi l i u thiên nơi này là phi tiên thành không phải là các ngươi trung châu lưu gia thu hồi ngươi huy áp ai cũng nhưng đừng trách ta trương gia không k h á c h khí t r ư ơ n g chính dương sắc mặt biến thành màu đen hướng phía lưu thiên quát lớn nói mặc dù hắn chỉ là đại thánh nhưng là đối mặt với chuẩn đế không chút nào hư cũng không phải là thực lực t r ê n l ệ n h mà là hắn phi tiên thành chúa tể toàn bộ trương gia t ộ c trưởng đại biểu cho là phi tiên thành mặt mũi mà lại cái này lưu thiên s ắ c thực quá mức làm cản trực tiếp dùng uy áp bao trùm toàn bộ phi tiên thành cái này còn đem bọn hắn phi tiên thành để vào mắt trương chính dương để các ngươi l á o tổ ra nói chuyện chỉ là một cái đại thánh còn chưa có tư cách ở trước mặt ta quát lớn lưu thiên liếc qua trương chính dương phảng phất song phương v ạ c h mặt không có chút nào cho trương chính dương mặt mũi đã lưu đạo huynh như vậy l á o phu có hay không tư cách cùng lưu đạo huynh đối thoại lúc này một giọng giàn mua vang lên chỉ gặp từ một chỗ lầu các bên trong một vị mặc tổ ạ ô giả chậm rãi đi ra khuôn mặt giàn mua vô cùng những mày mọc lan tràn giống như là cây giả vỏ cây lại là chuẩn đế trong lòng mọi người giật mình cái này một vị là trương gia nội tình trương chính dương phụ thân đời trước trương gia tộc trưởng nhiều năm trước đó liền đã đi vào chuẩn đế cảnh giới h ắ n vừa xuất hiện lưu thiên sắc mặt có chút ngưng trọng nếu là trương thái sơ đạo hữu vậy dĩ nhiên có tư cách bắt bởi Trương Trương Trừ lớn là giới Chính Dương, đó là bởi vì cảnh giới của hắn cao hơn、Trương、Chính Dương. ra, của cao cái đó đó bối vì phi ậ n cũng là như、thế. Trương là thế. h t á Sơ lại không được, cái không này được, m ộ tiên vị vô luận là b ố phận Phi thực lực, đều、so、với hắn hơi cao một bậc. Thậm chí chuẩn không bình thường bậc. vẫn ngay động, ngươi lớn. với là lực, lưu là một xuất quyết tâm t cao cả đều đế đều đối so i ra ra xem lâu các bên trên phong trần đối bên cạnh diệp thanh trúc cười nói có thể để cho lưu ra chuẩn đế xuất động ngoại trừ phong trần bản thân duyên cơ phần lớn nguyên nhân vẫn là diệp thanh trúc trên người cực đạo binh khí nếu không không đến mức để lưu ra trực tiếp vạch mặt dù là cùng t r ư ơ n g gia trở mặt cũng muốn cưỡng ép tới chương năm mươi chín đại thành bá thể xuất thế đám người rung động chương thái sơ đạo hưu chúng ta vô tâm cùng t r ư ơ n g gia trở mặt hôm nay đến ta chỉ muốn mang theo chu s á t ta tộc lưu thanh phong hung thủ phong trần trừ cái đó ra không còn yêu cầu lưu thiên đứng ở hư không bên trên hai mắt lấp lóe sáng n g ờ i phát sáng nhìn xem trương thái sơ vị này trương gia lão quái vợt trầm giọng nói hắn cũng không muốn cùng trương gia trở mặt đương nhiên nếu là bây giờ không có biện pháp vạch mặt cũng là có thể dễ dàng tha thứ dù sao cực đạo binh khí đối bọn hắn quá trọng yếu nếu có cực đạo binh khí coi như đắc tội trương gia cũng ở đây không tiếc ân o á n của các ngươi ta phi tiên thành một mực mặc kệ nhưng là không thể tại phi tiên thành xử lý trương thái sơ thái độ qnlz rất đơn giản ân đoán của các ngươi có thể tự mình giải quyết phi tiên thành có thể coi như nhìn không thấy nhưng là không thể tại phi tiên thành xử lý nói cách khác muốn xử lý ngươi có thể mang theo phong trần rời đi nơi này ta tộc thần tử lưu thanh phong chết tại phi tiên thành thời điểm các ngươi cũng không phải tư thế này liệu thiên sầm mặt lại lúc trước phong trần tại phi tiên lâu chu sát lưu thanh phong thời điểm trương gia ngay cả một cái rắm cũng không dám thả mà bây giờ hắn đều không giống phong trần chỉ là mang theo phong trần người trương gia vờ ờ ima đứng ra nói đúng không quan ở. nhưng là ý tứ rõ ràng chỉ cần phong trần không rời đi phi tiên thành như vậy thì là phi tiên thành quản hạt phạm vi bên trong lại có chuyện như vậy trương thái sơ nhìn về phía mình nhi tử trương chính dương thật có việc này chuyện lúc trước một đám người nhìn xem trương chính dương nghĩ phủ nhận qnz khó vậy sau này chú ý trương gia quy củ không thể phá trương thái sơ qnz không trách tội trương chính dương Cú n ở dê chưa hề nói muốn nghiêm trị phong trần cái gì chỉ nói là về sau chú ý về sau không thể phá lưu đ ạ c hữu một ít chuyện khó tránh khỏi sẽ phát sinh bất quá về sau ta sẽ để cho chính dương chú ý nhiều hơn bất quá ngươi cũng biết quy củ không thể phá coi như phá một lần không thể tại phá lần thứ hai không phải ta phi tiên thành danh dự ở đâu trưng ơ thái sơ ý tứ rất đơn giản một lần kia chỉ là ngoài ý muốn về sau sẽ không phát sinh cũng liền tương đương nói cho lưu tiên h nếu muốn ở phi tiên thành bắt người căn bản không có khả năng các ngươi phi tiên thành đây là dự định bảo đảm phong trần bảo đảm đến cùng lưu thiên sắc mặt bụi mù như sấm cái này hai cha con đang hát giật dây chỗ của hắn lại không biết chỉ là hai người này thái độ làm cho hắn cảm thấy rất phẫn nộ phong trần đi hắn lưu thiên lại không được sao ngươi nếu là thật cảm thấy như vậy cũng không phải không được trưng ơ thái sơ ngữ khí rất bình thản thái độ cu n ở dê rất bình thản trương thái sơ ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì nếu là ngươi còn muốn khăng khăng bảo hộ phong trần hai chúng ta tộc sẽ trở thành tử địch liệu thiên lạnh giọng nói hh ngươi cũng không cần uy hiếp ta nếu là đổi lại thế lực khác có lẽ còn ăn ngươi một bộ này nhưng là ta trương gia cũng không phải ăn chay phi tiên thành đặt chân thương lan giới nhiều năm như vậy chưa hề sợ qua cái kia thế lực cũng chưa từng sợ qua uy hiếp trương thái sơ cười lạnh một tiếng v u ợ n cười h á n phi tiên thành ngay cả thái cổ hoàng tộc tộc trưởng cũng dám động thủ sẽ còn sợ ngươi một cái lưu gia mặc dù những năm này lưu gia cường thịnh nhưng là không có nghĩa là hắn trương gia liền tốt khi dễ hừ lưu thiên hừ lạnh một tiếng sau đó nhìn xem phi tiên lâu các phương hướng ẩm ẩm quả quyết xuất thủ hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem phong trần cùng diệp thanh trúc mang đi dù l à đắc tội trương gia cũng ở đây không tiếc lưu thiên lấy tay mà ra một đạo kình thiên cự thủ hướng phía phi tiên lâu c ắ t chỗ tới dám nhìn thấy lưu thiên trực tiếp đ ộ n g thủ trương thái sơ giận tí mặt một vòng kiếm quan g quét ngang mà đi hướng phía lưu thiên đa n h ở t h y làm sao không dám lưu thiên cười lạnh một tiếng một cái tay khác bắn ra kiếm khí lúc này một thanh â m nhu hỏa tràn đầy mị hoặc thanh â m vang lên phong công tử muốn hay không nô ra giúp ngươi một cái nghe vậy phong trần nhìn sang thình lình thấy được một vị phong tình vạn chủng nữ nhân hướng phía hắn nhìn bên này tới mị nhãn như t ờ để cho người ta khó mà bình tĩnh đại giới là cái gì phong trần nhàn nhạt trả lời chỉ cần ngươi có thể trở thành nô gia người trailer vậy ta nhưng không có hứng thú trở thành lao bà trailer mà lại ai biết ta là n g ư ờ i thứ mấy cái trailer lời này vừa nói ra bạch huynh thành sắc mặt lạnh lẽo không có chút nào trước đó như vậy phong tình vạn chủng lạnh giọng nói ra nói hiệu nói vượn g Lao lơ. chai nương nhưng không có、trailer. bạch huynh thành giống như là s ù lông lên mẹo đối với cái đề tài này nàng tựa hồ rất m ấ t cảm a không có trai lơ vậy ngươi nam nhân khẳng định rất nhiều không có trên đời này không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân có thể vào mắt của ta các ngươi cũng không xứng bạch huynh thành cười lạnh một tiếng khinh thường nhìn khắp bốn phía đông đảo nam tử thật hay giả đương nhiên vậy ngươi xác thực có tư cách trở thành thị nữ của ta có hứng thú ngược lại là có thể liên hệ ta phong trần k h ẽ cười một tiếng đối mặt với lưu thiên động thủ phảng phất không để ý chút nào cái này khiến đám người cảm thấy có chút kinh ngạc cái này phong trần cũng quá tự tin đi chuẩn đế động thủ vỡ ơ y ma không có một vẻ bối rối đây là không sợ vẫn là quá mức sợ hãi cảm thấy không có hy vọng thoải mái phong công tử khẩu vị thật đúng là không nhỏ cũng dám thu ta trở thành thị nữ bạch huynh thành đều có chút ngây ngẩn cả người từng ấy năm tới nay như vậy phong trần vẫn là thứ nhất dám như thế đùa dỡ nàng người phải biết nàng thế nhưng là cựu vĩ thiên hồ tộc trưởng thực lực cường đại không nói địa vị cao thượng cho dù là giống nhau địa vị người cũng không dám như thế làm càn phong trần xem như cái thứ nhất có gì không dám phong trần cười nhạt một tiếng không có quá nhiều để ý cựu vĩ thiên hồ thôi liền xem như tộc trưởng lại như thế nào lúc này lưu thiên tìm được một sơ hở thân hình biến mất trong nháy mắt đi vào phong trần trước mặt một cái tay hướng phía phong trần cùng diệp thanh trúc trộm tới sao dám trương thái sơ tức điên lên cái này nếu là phong trần bị mang đi không nói phong trần bối cảnh bọn hắn phi tiên thành mặt mũi cũng mất nhưng vào lúc này đứng tại phong trần phía sau ngộng thiên cổ đột nhiên mở hai mắt ra ngập trời khí huyết phun ra ngoài tựa như trường hà lao nhanh không thôi chấn động bốn phía động thiếu chủ người chết ngộng thiên cổ quát lạnh một tiếng nồi đất lớn nắm đấm huy động hướng phía lưu thiên trực tiếp đánh tới Ai?、Lưu、thiên kinh Lưu trong động, m ắ t chút Trước có rung động. m ặ t cái n à y nam nhân hắn n xem chút h có k ô g h i ể u Ấm ẩm. Mộng tiên h của một quyền đánh vào lưu thiên trên thân lực lượng kinh khủng bộc phát lưu thiên trong mắt kinh hãi chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều muốn bị xé rách ẩm ẩm một đạo tiếng vang trầm trầm lên lưu thiên thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trên không trung trực tiếp nổ t u n g m á u chảy như suối trải rộng toàn bộ thiên cung sau một khắc một vệ thần quang hiển hiện, hiện. lưu thiên thân hình trở về hình dáng ban đầu chỉ là sắc mặt có chút tái nhận không thể tin nhìn xem ngộng thiên cổ thiên cổ tốc độ giải quyết phong trần nhìn thoáng qua lưu thiên nằm trên ghế sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói rõ nghe vậy ngộng thiên cổ vọt thẳng ra khí tức không tại che giấu dung chuyển hư không vô song ba khí giống như là một đạo quang trụ sông ngang mà ra kinh người uy áp c h ấ n nhiếp chứ thiên cô uy thế này cực kỳ khủng bố để bạch huynh thành thái nhất thánh t r ụ bọn người chấn động theo Nhao nhao đại ứ n không dám tin nhìn mộng thiên g dậy dám xem cổ. đ thành a n Chương 60, chuẩn h thể. bá b Một 60, đế. tay đập nát、80. Bất t đập động luận cái 80. gì i người, chết. thiên cổ lạnh lùng mở miệng, ế chết. u chủ cổ sắc lạnh Mộng lùng mặt mở bá ă n lãnh, thân hình cao lớn như một tòa núi lớn g lý, một tòa cao xử ép đ m người không thở nổi. Đại bá thể ở nổi. thanh Đại t h bá uy thế quá mức đáng sợ cho dù là thái nhất thánh chủ chương thái sơ bực này cường giả đỉnh cao cũng theo đó kinh dị đây tuyệt đối là, là đứng tại thương lan giới đỉnh cao nhất cường giả chỉ có cổ đại trí tôn hoặc là chân chính trí tôn mới có thể cùng hắn đánh đồng hay là kia mấy tôn vô thượng thể chất đại thành mới có thể cùng cái này một vị chống lại còn lại vô luận l à như thế nào yêu nghiệt có một không hai thiên hạ cho dù là chuẩn đế cựu trọng ở vào trí tôn một bước cuối cùng nếu không có vô thượng thể chất ỉn truy hển không phải là đối thủ của đại thành bá thể đây chính là vô thượng thể chất trình độ kinh khủng đại thành đại biểu cho trí tôn phía dưới người mạnh nhất có t h ể đánh bại bọn hắn chỉ có thể chất. thể thanh vô song Đại b á cái thể hộ h đạo, cái này riêng la điện c riêng này la ư a hẳn c ũ này g đáng sợ. Thái nhất thánh chủ trong lòng ngại, quá Thái thánh thánh đã có thể để nhất trận cảnh, bọn hắn cảm thấy kiên sợ. sợ、e、một trăm thể thấy thậm chút chủ hãi. cho chí Mấy có cảm có m vị kỵ, e b â giờ đi có ra m ộ tồn tôn thanh thể. t này đại bá Bực tại cơ hồ tại trí tôn không gian niên đại cơ hồ đại biểu cho vô địch nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là b ư c này tồn tại còn có thể không phải diêm la điện người mạnh nhất chỉ có thể coi là làm diêm la điện đến cao tầng mà lại bậc này tồn tại chỉ là phong công tử người hô đạo bọn hắn không cách nào tưởng tượng có thể để cho cao ngạo đại thành bá thể đều cang nguyện làm người hô đạo thậm chí kêu lên thiếu chủ diêm vương đến tột cùng là nhân vật bậc nào cho dù là chưa từng gặp qua hắn cũng có thể tưởng tượng đây tuyệt đối là một tôn tuyệt đại phong hoa nhân vật kia là một vị vô song bá giả có khí thôn tinh hà khí khái mới có thể để cho đại thành bá thể tin phục cân gì chứ thái độ của ta đã sớm nói rõ hết thảy các ngươi lại còn dám chạy đến chịu chết thật cho là a m i u a cẩu liền có thể để cho ta trương gia khuất p h ủ ngay cả cực đạo binh khí đều không có thế lực vậy mà đều dám khiêu khích ngay cả ta trương gia đều kiên g k ị người quả nhiên là không biết sống chết t r ư ơ n g chính dương cười lạnh liên tục cái này lưu ra quá mức ngu xuẩn luôn cho là có chuẩn đế liền có thể quét ngang hết thảy chuẩn đế tuy mạnh nhưng này không phải vô địch mộng thiên cổ toàn thân buộc phát ra một cỗ kinh khủng u y áp to lớn thân hình giống như là một tòa viễn cổ đại sơn để người xung quanh thở không khẩu khí tới hán nồng đậm sợi tóc nhiễm lấy q u a n g hoa ánh mắt lạnh lùng có chút dọa người cất bước tiến lên trực tiếp bước qua hư không trong chớp mắt đi vào lưu thiên trước mặt đấm ra một quyển không lưu thiên ánh mắt hoảng sợ thần quan vạn trượng một đạo lại một đạo bí pháp công phạt thần thuận đánh ra to lớn uy năng phá vỡ cùng một chỗ đại địa chấn động hư không giống như là một khối tấm gương vỡ vụn đối mặt với kinh khủng dư ba trương như lúc ban đầu hai tay chống mở một vệ thần quang bắn ra mà ra giống như là vòng phòng hộ chặn lưu thiên ba động độ. ầm ầm ngộng thiên cổ ngày càng ngạo nghễ vô luận như thế nào huyền diệu đạo thuật bí pháp cũng không bằng hắn một quyền giống như là lực lượng cực hạ một quyền phá v ạ n pháp còn cuốn hát sắc quang mang nắm đấm xuyên qua nghìn vạn đạo thuật một quyền đánh vào lưu thiên trên lồng ngực ba nhờ lưu thiên đấm máu máu tươi cùng thổ mộng à hậu h t thiên cổ t h ầ n sắc lạnh lùng thậm chí đến vô tình trình độ trong nháy mắt một vệ thần quang bắn ra mà ra lưu thiên thần hồn không kịp phản ứng bình một tiếng thần hồn câu diệt tại chỗ vất lạc vị này trung châu lưu ra chuẩn đế hết thể tại thời khắc này kết thúc vị này tấn thăng chuẩn đế không đến bao lâu y đột ạ i đế lội tranh phong l á o quái vợt tại đại thành bá thể trước mặt trước mặt mộng thiên cổ liền như là một con kiến nhẹ nhõm bị sợ vỡ nát hóa thành bùn máu hồn phi h p á chết không thể chết lại tất cả mọi người trầm mặc ai có thể nghĩ tới khí thế hùng hổ muốn đem phong trần mang theo chuẩn đế vờ ơ y ma lấy tư thế này kết thúc thậm chí tại đại thành bá thể xuất thủ về sau cái này một vị chuẩn đế ngay cả một tia chống lại chỗ c h ố n g đều không có thật giống như hai cái chiều không gian sinh vật đại thành bá thể tiên thiên cao hơn lưu thiên vô số lần có khó mà vượt ngang hồng câu t r ê n h lệnh để cái này một vị chuẩn đế không có sức chống cự chỉ có thể bị đập nát ai từng có thế nghĩ đến chuẩn đế vờ ơ ý ma lấy loại phương thức này kết thúc vẫn lạc một tôn chuẩn đế lưu ra tổn thất nặng nề à, chỉ còn lại một vị chuẩn đế về sau không thể duy trì trước đó địa vị khó trách phi tiên thành cũng không dám trêu chọc có đại thành bá thể tại trên đời này có thế lực dám trêu chọc đại thành bá thể cũng không phải không có nếu là cực đạo binh khí khôi phục chưa hẳn không thể cùng đại thành bá thể một trận chiến chỉ bất quá không thể duy trì bao lâu trừ phi cần hai ba đạo cực đạo binh khí hoàn toàn khôi phục vậy liền hoàn toàn có khả năng ha ha đại thành bá thể nhưng chỉ là một vị người hô đạo mà thôi chẳng lẽ các ngươi cảm thấy phong trần phía sau sẽ không có cực đạo binh khí mà lại không có mạnh hơn đại thành bá thể người cuộc chiến đấu này kết thúc quá nhanh làm cho cả phi tiên thành lặng ngắt như tờ bầu không khí sắp xấu hổ bất quá rất nhanh cu n ở d ê thảo luật tới đối với đại thành bá thể cường thế cùng c ư ờ n g đại tất cả mọi người có một cái tính thực chất hiểu rõ nguyên lai、like、đại thành bá thể lại như thế vô địch c h u ẩ n đế cũng bất quá là sâu kiến một bàn tay đập nát nói cho trong tộc người phong trần không thể trêu chọc nếu người nào trêu chọc phong trần trục xuất trong tộc bạch hổ tộc trưởng sắc mặt nặng nề lưu thiên vị này c h u ẩ n đế vẫn lạc mang cho hắn sự đả kích không nhỏ lập tức đem phong trần lập làm nhân vật không thể trêu chọc dù sao đại thành bá thể quá cường đại nếu là trêu chọc phải phong trần đại thành bá thể vừa ra tay bạch hổ nhất tộc cũng khó có thể chống đỡ dù là xuất động cực đạo binh khí cũng muốn tổn thất nặng nề đại thành bá thể quá mức cường đại nói cho trong tộc người không thể trêu chọc bạch khuynh thành sắc mặt nặng nề đối bên cạnh trong tộc người sau đó nhìn xem phong trần đôi mắt tràn đầy kiên kỵ khó trách hắn không sợ lưu thiên xuất thủ cho dù là chuẩn đế cũng không sợ chỉ vì bên cạnh hắn có đủ để tùy ý đập nát chuẩn đế vô thượng cường giả có bực này cường giả hộ đạo chuẩn đế tới lại như thế nào còn không phải như vậy phải bỏ mạng bất quá trải qua hôm nay một trận chiến này Tất cả mọi người minh bạch. Khó trách cả bạch, mọi minh người di nghe khó vã đột ồ n thành vô song thể chất, trí tôn không ra bất khả kháng hoành. bọn hắn không có tính thực chất quan nghiệm. Hiện Chuẩn tiện bị đập nát, này làm sao đánh. Cùng lúc đó, mọi người đại đế đều đập đó, đây điểm. đ tại kia mọi mới khôi phục thời thể chất, trí bất Trước thực chất tùy khả phục làm vô vừa sao có có. lúc ra bị ở nhiên đường chân trời mây đen che mặt trời một đạo khí tức â m xâm chuyển đến nương theo lấy khạc khạc tiếng cười quái dị phong trần ở đâu lập tức mây đen tàn ra một đám mặc áo b ả o đen bóng người xuất hiện trong đó là một cái âm t r ầ m lão nhân đại thánh cấp độ trừ cái đó ra bên cạnh hắn còn có mấy tôn thánh cảnh vạn ma tông người còn dám tới có một người tu sĩ cảm giác có chút ngoài ý m u ố n chán lờ dê lẽ lại bọn gia hỏa này cũng là chịu chết sao lại là đi tìm cái chết có chút tu sĩ thở dài một hơi nghe nói lời ấy vạn ma tông dẫn đầu đại thánh sắc mặt khó coi h ư l ệ n h một tiếng ai đi tìm cái chết l ư u thiên chuẩn đế đâu bọn hắn đây là cùng lưu gia liên thủ muốn lấy lấy hai nhà thực lực gáp bách phi tiên thành không xuất thủ chỉ bất quá lưu thiên tốc độ tương đối mau một chút so với bọn hắn tới trước người muốn đi lưu thiên không sai đoan ở kia huyết nhục hẳn là hắn t r ư ơ n g chính dương đứng c h ắ p tay thản nhiên nói nghe vậy tên kia vạn ma tông đại thánh nhìn sang khi hắn thấy là một đoàn huyết nhục về sau lúc này cũng không tin lưu thiên chính là chuẩn đế trên đời này có mấy người có thể giết hắn thật không có ý tứ nơi này thật là có không ít người trong lòng mặc n i ệ m nói nghe đến mấy câu này phong trần hơi không kiên nhẫn thiên cổ thanh lý đám côn trùng này vừa mới nói xong nguyên bản đã thu liễm khí tức ngộng thiên cổ đột nhiên trực tiếp đi ra ngoài cường đại u y áp tảng ra tựa như một vị vô song bá giả trấn áp c ử u thiên thập điện trong khoảnh khắc đó vạn ma tông thánh cảnh lập tức trợn tròn mắt ánh mắt tràn đầy sợ hãi chương sáu mươi mốt thịnh hội kết thúc chuẩn bị bắt đầu săn giết trời ầm ầm mộng tiên cổ đều chẳng muốn cất bước một cái đại thủ đập tới bàn tay lớn màu đen che khuất bầu trời phảng phất muốn bao phủ toàn bộ thiên cung tại vô ngần uy áp phía dưới vạn ma tông chạy tới người hết sức phản kháng các loại thần thông bí thuật bán ra thậm chí có người muốn thông qua hư không thần thuật chạy khỏi nơi này nhưng mà ở đây hết thảy đều là vô dụng hư không đã sớm bị phong tỏa vô luận bọn hắn tại làm sao sử dụng hư không thần thuật đều không thể rời đi ầm ầm bàn tay lớn đập xuống vạn ma tông chạy tới tất cả mọi người hóa thành bùn máu thần hồn toàn bộ bị đập nát tại chỗ hồn phi phách tán thấy cảnh này đám người hơi c h ó n g hoặc là đã sớm dự liệu được sắc mặt không có bất kỳ cái gì ba động mặc dù lần này vạn ma tông xuất động không ít cường giả có mấy vị thánh cảnh nhưng là tại đại thành bá thể trước mặt yếu giống một con kiến thánh h i ể n đại thánh không có bất kỳ cái gì tác dụng thật giống như phàm nhân trực diện kim thân cảnh cường giả bởi vì lực lượng tranh lệch để bọn hắn nhìn vô cùng nhỏ bé mà bây giờ cũng là như thế thánh cảnh không t í n h yếu nhưng là gặp được tầng thứ cao hơn c ư ờ n g giả liền có vẻ hơi không bằng đại thành bá thể xem như k h á c loại thành đạo mặc dù không bằng trí tôn nhưng là tối thiểu so thánh cảnh chuẩn đế cái gì mạnh hơn nhiều lắm xóa bỏ hai phe thế lực c ư ờ n g giả ngậu thiên cổ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào giống như là một cây cọc gỗ đứng tại phong trần phía sau trên thân không có bất kỳ cái gì khí t ứ c chỉ có một đôi chòng mắt lạnh như băng để cho người ta cảm thấy kinh động có một chu tờ sự tình làm trễ nải mọi người thời gian hiện tại đã kết thúc đấu giá hội tiếp tục phong trần khoe miệng hiện hiện một vòng tiếu dung thản nhiên nói ngay vậy những người còn lại nhao nhao lối ra phong công tử nói gì vậy chứ phải giải quyết phiền phức vẫn là phải thời gian không chậm trễ thời gian điểm ấy thời gian không tính là gì phong công tử tiếp tục tùy ý có thế nhìn thấy đại thành bá thể xuất thủ đã nhân sinh may mắn đây không tính là chậm trễ thời gian kiến thức đến đại thành bá thể trình độ kinh khủng mọi người sắc mặt tràn ngập ý cười tràn đầy lấy lòng đấu giá hội tiếp tục theo chương chính dương một câu đấu giá hội tiếp tục tiến hành rất nhanh toàn bộ phi tiên thành lại khôi phục lại náo nhiệt chuyện mới vừa phát sinh tựa hồ chưa hề phát sinh qua vĩnh hằng thần kim một khối cái này vật phẩm giá trị các vị hẳn là đều rõ ràng một ngàn vạn thần nguyên giá bắt đầu trên sân khấu vị lão giả kia vừa cười vừa nói nhất thời thanh âm này rơi xuống không ít người đều kích động thần kim cũng không thấy nhiều a nhưng mà còn không có đợi đám người ra giá một thanh âm c h u y ể n ra một ngàn vạn một trăm vạn cực phẩm thần nguyên nghe vậy khi mọi người nhìn sang phát hiện là phong trần về sau tất cả mọi người lập tức bình tĩnh lại đều không có trước đó như vậy lửa nóng không đến bao lâu phong trần lấy một ngàn một trăm vạn giá trị vỗ xuống cái này một khối vĩnh hằng thần kim không phải không người muốn mà là không ai dám muốn hay là cho phong trần một bộ mặt cho dù là thái cổ hoàng tộc tộc trưởng cũng là suy nghĩ một chút đều không có tiến hành đập giá nếu không dựa theo dĩ vãng quy củ cái này một khối vĩnh hằng thần kim tối thiểu có thể đem giá cả đẩy lên năm ngàn vạn cực phẩm thần nguyên phía trên thậm chí quá trăm triệu cũng không phải không có khả năng chủ yếu bực này thần kim quá mức thưa tớt h cho nên mới sẽ như thế bất quá có phong trần tại tăng thêm vạn ma tông cùng lưu ra thảm án bọn hắn đều rất thức thời cho phong trần một bộ mặt mà đây chính là cường giả c h ấ n nhiếp nếu như không phải đại thành bá thể tại những người còn lại chưa chắc sẽ bán mặt mũi này mà lại người khác qnld không có lý do cho n g ư ờ i mặt mũi này dù sao nếu như ngươi không phải cường giả người khác làm gì nể mặt ngươi đâu sau đó đấu giá hội có chút nhàm chán bởi vì đều không có phong trần thứ cần thiết trên cơ bản không phải một ít bí thuật chính là thánh khí một chút ngược lại là thần kim chỉ có một khối đằng sau ngược lại là có đế kinh không c h ọ n vẹn phiên bản đáng tiếc phong trần cũng không cần bực này đế kinh cho nên cũng không có làm hạ bất quá phong trần ngược lại là cu n ở dê vỗ xuống một vài thứ bất quá đều không phải là hắn sử dụng mà là cho diệp thanh trúc cần nhìn hắn cần liền làm hạ dù sao hắn không thiếu thần nguyên cái gì ban đêm đấu giá hội đúng hạn kết thúc cái này cũng đại biểu cho phi tiên thành mười năm một lần thịnh hội kết thúc hai mươi chín kết thúc về sau chứ như g n lúc ban đầu ngược lại là tới gặp qua phong trần bất quá qnz không có trò chuyện quá nhiều xem như nhận thức một chút sau đó liền kết thúc trừ cái đó ra còn có thái nhất thánh chủ mang theo thái nhất thánh tử tới xin lỗi tựa hồ là bởi vì phi tiên lâu sự tỉnh phong trần qnz không có quá nhiều để ý hàn huyên một hồi cũng liền kết thúc hôm sau t h ị n h hội kết thúc đông đảo tu sĩ qnz n h a u n h a u rời đi phong trần qnz chuẩn bị đi dù sao lần này tới mục đích đã đạt đến mà lại cu n ở dê rút đến trước đại thành bá thể nhân vật như vậy đồng thời còn còn lại năm vạn khí vận giá trị không có sử dụng hắn chuẩn bị đi trở về về sau tại rút bất quá lần này trở về hắn là dự định bày ra săn giết thiên mệnh c h i tử lâm vô địch giá hỏa này hắn chắc chắn sẽ không lưu vô luận hắn có phải hay không thiên mệnh c h i tử chỉ bằng lúc trước hắn sở tác sở vi phong trần cũng không thể lưu hắn phong trần đang chuẩn bị rời đi thời điểm vừa lúc nhìn thấy cựu vĩ thiên hồ nhất tộc cũng đúng lúc rời đi thấy thế phong trần hướng phía cựu vĩ thiên hồ phương hướng hô bạch khuynh thành nếu như ngươi nguyện ý bản thần tử thị nữ chi vị có ngươi một chỗ cắm rủi nô ra cám ơn thần tử hảo ý bất quá thị nữ này chi vị vẫn là để cho những người còn lại đi một đạo kiều mị tiếng cười vang lên thanh âm nu h ò a để cho người ta như tắm do xuân sau đó cựu vĩ thiên hồ nhất tộc đi ngang qua hư không biến mất tại mọi người trước mặt nghe được hai người nói chuyện một vị thế hệ trước tu sĩ nhịn không được cảm thán cũng liền phong công tử d á m như thế nói chuyện với bạch huynh thành nếu là đổi lại người khác đoan chừng chết không thể chết lại bạch huynh thành cũng không phải phổ thông k i ể u mỹ nữ tử cái này thế nhưng là một vị hung hồ a bạch huynh thành cũng không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy cùng nhau đi tới cũng không biết bước qua nhiều ít thi hài cũng không biết giết qua nhiều ít sinh linh mới có thể đạt tới loại trình độ này mà lại bạch huynh thành tâm n g oan thủ lạc để một chút cường giả đều cảm thấy sợ hãi cho nên mới được xưng là h u n g hồ về phần đùa dỡn bạch q u y n h thành kia là không ai dám hôm nay n g ư ờ i đùa dỡn khả năng sau một khắc n g ư ờ i liền chết bất đắc kỳ tử bất quá phong trần cũng không sợ có thể là mộng thiên cổ nguyên nhân đi c h ấ n nhiếp đến bạch q u y n h thành cho nên cũng không có cái gì biểu thị chương sáu mươi hai san giết lưu thiên thành diệt vạn ma tông là thiên đạo tông trần thanh sơn mang theo đông đảo đệ tử trở về nhìn xem hoàn hảo như lúc ban đầu tông môn trần thanh sơn có chút cảm thán lại nghĩ tới phi tiên thành kinh lịch hắn cuối cùng có chút hoảng hốt cái này rất giống giống như nằm mơ nguyên bản hắn coi là phong trần bối cảnh rất cường đại ân là rất cường đại không sai nhưng là không nghĩ tới cường đại đến loại tình trạng này đại thánh người hô đạo coi như xong còn có đại thành bá thể hộ đạo cái này mẹ nó liền không hợp thói thường tông chủ trần thanh sơn vừa trở về không có ngồi vững vàng đại trưởng lão liền nhỏ giọng nói ra tông chủ tại ngươi đi về sau vạn ma tông cùng trung châu lưu ra cường giả tìm tới cửa nghe được lời nói này trần thanh sơn sắc mặt lập tức nghiêm túc hai nhà này thế lực hắn không xa lạ gì dù sao đây là lúc trước phong trần tại phi tiên thành t r e o chọc thế lực cả hai đã đạt tới không chết không thôi trình độ bọn hắn khẳng định cha không được phong trần bối cảnh có thể là cha được phong trần trong khoảng thời gian này là la thiên đạo tông bên này ở lại cho nên liền phái cường giả đến đây bọn hắn làm cái gì trần thanh sơn thần sắc cực kỳ nghiêm túc hắn đang suy nghĩ cái gì muốn hay không thỉnh thần tử giúp đỡ chút dù sao cái này vạn ma tông dạng này thế lực nhớ cũng không phải cái gì sự t ì n h tốt lúc đầu hai nhà này thế lực dự định huyết tẩy tông môn nói đến đây đại trưởng lão dừng lại một hồi trầm giọng nói ra bất quá không biết nguyên nhân gì diêm la điện người đột nhiên xuất hiện hai mươi mấy tôn thánh cảnh xuất hiện đem những người này toàn bộ giết tông chủ ngươi là không biết cảnh tượng lúc đó tám vị thánh cảnh đối mặt với diêm la điện đám người căn bản không có sức chống cự tám tôn thánh cảnh không có kiên trì bao lâu trực tiếp toàn bộ bị chu sát đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy thánh cảnh là yếu đuối như thế như thế không chịu nổi một kích đây coi là cái gì ta còn gặp qua chuẩn đế bị xem như chó giết đâu trần thanh sơn miệng kéo ra trong lòng nói nhỏ diêm la điện vì sao muốn giúp chúng ta trần thanh sơn có chút không rõ ràng cho lắm bọn hắn cùng diêm la điện không có bất cứ quan hệ nào à bình thường tới nói diêm la điện không có khả năng xuất hiện ở đây chẳng lẽ là đi ngang qua kia càng thêm không có khả năng vẫn là nói có người mời diêm la điện người xuất thủ cái này tựa hồ c q n ở dê không có khả năng mời hơn hai mươi tôn thánh cảnh đại giới vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn cho dù là đem toàn bộ là thiên đạo tông bán đoán chừng đều kém xa tít tắp mà lại không nói có thể hay không mời lên liền liên hệ diêm la điện bọn hắn qnz không có bất kỳ biện pháp nào bởi vì bọn hắn căn bản không có diêm la điện lệnh bài tông chủ ta cũng không biết ta ta còn tưởng rằng là ngươi mời đại trưởng lão qnz một b ư ớ c hắn vẫn cho là diêm la điện cùng tông chủ có quan hệ ai biết trần thanh sơn cũng là hai mắt sở mù không biết tình huống như thế nào có khả năng hay không là thần tử mời đại trưởng lão suy tư một chút nói muốn nói ngay trong bọn họ ai có khả năng cùng diêm la điện có quan hệ có khả năng mời đến diêm la điện cũng chỉ có thần tử điện hạ rồi ngươi đây không phải nói nhảm khẳng định là thần tử nguyên nhân trần thanh sơn liếc một cái đại trưởng lão loại chuyện này còn cần đoán bọn hắn không có con đường c qnz cũng không đủ đại giới làm sao có thể có thế mở động diêm la điện đợi chút nữa ngươi ta cùng đi tạ ơn thần tử điện hạ nếu như không phải thần tử điện hạ chúng ta la thiên đạo t ô n g xem như không có、ừ. đại trưởng lão đột nhiên nhẹ gật đầu nếu như không phải diêm la điện xuất hiện bọn hắn những người này xác thực trực tiếp bị huyết tẩy c u n ở d ê không có khả năng đứng ở chỗ này diêm la điện chẳng lẽ là thần tử là xuất tử diêm la điện trần thanh sơn trong lòng suy đoán mặc dù hắn nói là thần tử liên hệ nhưng là hắn có thế nhìn ra được canh giữ ở la thiên đạo tông diêm la điện tựa hầu ngay từ đầu liền thủ tại chỗ này mà không phải tiếp vào nhiệm vụ có thể để cho diêm la điện người canh giữ ở la thiên đạo tông như vậy chỉ có một cái khả năng đó chính là diêm la điện nhân vật cao tầng bất quá đây chỉ là suy đoán của hắn hắn cũng vô pháp nghiệm chứng mình có phải thật vậy hay không mà lại hắn cũng không có ý định làm như vậy hắn biết rõ có nhiều thứ là không thể biết đến biết liền p h i ề n thoái ẩn thân phong thời gian qua đi nhiều ngày trở về phong trần đi vào trên lầu các mình thường ngồi vị trí lúc này phong vũ rất nhiều diêm la điện đường chủ tụ tập vị này là ngộng thiên cổ về sau đều là đồng bạn của chúng ta phong trần đối những người còn lại giới thiệu nói ngộng thiên cổ trước đó mới triệu hoán biết cũng không nhiều mấy người trao hỏi phản ứng rất đặc biệt tựa hồ tính cách cũng là như thế chỉ là nhẹ gật đầu liền xem như chào hỏi Trung tông tình thế Châu lưu ra cùng vạn như thế nào? lý ra ma xử phong Trần c hồng o Phong lúc trước qua h n hồi i hai cái người. người tại ngoại giới lại tại mỗi người ệ m Muốn ma một vụ vạn bọn bản bộ bọn họ. họ này Tôn thượng, Trung còn tông trên song thành, còn phận Phong thế Châu chỉ hạ h lưu đổ ổ. sát ra lực có cơ lý xử n g ồ đáp ngay vậy phong trần suy tư một chút phân phó nói ra phong vũ phong trụ phong hồng phong hoàng phong huyền các ngươi năm cái dẫn đầu năm trăm người người tay đem vạn ma tông quét ngang vạn ma tông có chuẩn đế các ngươi nhất thiết phải cẩn thận ta cho các ngươi một cái mệnh lệnh các ngươi có mấy người tại vạn ma tông hang ổ thi triển hợp kích thần thông cần phải đem toàn bộ vạn ma tông huyết tẩy không thể để cho vạn ma tông người rời đi vạn ma tông vẫn là có chuẩn đế mặc dù lấy cái này một nhóm nhân mã vẫn có thể chống lại đặc biệt là phong vụ khoảng cách chuẩn đế kỳ thật không xa bất quá để cho an toàn mà lại hắn không muốn bởi vì những chuyện này từ đó để cho mình nhân t h ủ tổn thất một chút cho nên cố ý dặn dò bọn hắn sử dụng hợp kích thần thông nhất cử đem toàn bộ vạn ma tông hủy diệt phong vũ bọn hắn hợp kích thần thông vẫn là thật lợi hại tăng thêm bọn hắn m ộ ư ơ i người thực lực cũng không yếu lại thêm năm trăm tên thánh cảnh thi triển cho dù là chuẩn đế qnz bất khả kháng hành o trừ phi là loại kia chuẩn đế thất trọng trở lên có lẽ còn có thể chống lại chuẩn đế thất trọng trở xuống kia là không có hy vọng mà vạn ma tông cũng liền một vị chuẩn đế hơn nữa còn là chuẩn đế tam trọng cho nên chỉ cần phong vũ bọn hắn thi triển hợp kích thần thông muốn tiêu diệt vạn ma tông chuẩn đế vẫn là dễ dàng rõ phong vũ nửa quỳ trên mặt đất đáp lại nói sau đó mấy người trực tiếp rời đi sau đó phong trần nhìn xem ngộng thiên cổ trầm ngâm một tiếng thiên cổ ngươi liền đi ra ngoài một chuyến đem lưu ra tiêu diệt đặc biệt là lưu thiên thành tên kia lưu ra những người còn lại có thể bất tử nhưng là lưu thiên thành phải chết lưu thiên thành là nhiệm vụ chỉ cần chu sát lưu thiên thành diệp thanh trúc trong tay cực đạo binh khí qnz tới tay có cực đạo binh khí chắc hẳn mộng thiên cổ thực lực còn có thể thêm mấy tầng còn có nếu như thấy cái gì khí vận người chỉ cần làm à u đo trở lên toàn bộ bắt về cho ta khí vận kim đồng phong trần đã truyền thụ cho mộng thiên cổ chương sáu mươi ba sáng chói hoàng kim đại thế thiên kiêu nhóm một chỗ tựa như tiên cảnh tiểu thiên địa ở trong thiên khung sáng tỏ tựa như bảo thạch tại phía dưới có hồ nước chảy xuôi quan g mang lấp lóe tựa như tinh hà chiếu sáng rặn g rỡ tại trong hồ có tinh quang lấp lóe con cá du tẩu mỗi một đầu đều mang huyền diệu đạo vợn nhìn cực kỳ bất p h à m tại hồ nước trung ương có một cái tiểu lâu cát hai thân ảnh ngồi tại trên l â u cát ngay tại đánh cờ ngay cả đại thành bá thể đều có thể tin phục cái này diêm la điện diêm vương đến tột cùng là lai lịch gì nếu không phải tiên vực cùng thương lan giới đoạn tuyệt vô số năm ta cũng hoài nghi cái này diêm la điện là xuất từ thượng giới thiên cơ lão nhân nắm lấy quân cờ nhìn xem trước mặt bàn cờ hơi có cảm thán nói đại thành bá thể kiệt ngạo không giả tự thân có tranh tranh ngông nên không khuất phục tại bất luận kẻ nào tự thân chính là một tôn bá giả chú định sẽ không khuất nhân c h i hạ mà diêm la điện vờ ơ y ma phá vỡ cái quy củ này để đại thành bá thể cũng vì đó khuất phục thậm chí cam tâm làm một vị thiên kiêu người hô đạo cái này khiến thiên cơ lão nhân không khỏi cảm thán diêm la điện thần bí cùng kinh khủng nếu như không phải lưỡng giới đoạn tuyệt đã lâu hắn thật đúng là hoài nghi cái này diêm la điện xuất từ tiên vực dù sao có thể để cho bá thể chết phục người chỉ có cảnh giới cao hơn hắn thậm chí so với hắn càng thêm yêu nghiệt mới có thể thậm chí trí tôn đều chưa hẳn có thế đại thành bá thể khuất phục nếu như là bước vào chân tiên cảnh giới vậy thì có khả năng trí tôn chỉ là nhân đạo đỉnh cao nhất nhưng là chân tiên chính là một cái khác cảnh giới sinh linh cấp độ đã thuế biến không phải là nhân đạo tiên vực đã sớm trở thành c h u y ê n thuyết tiên vực phải chăng còn cất ở đây vẫn là một vấn đề bất quá đại thành bá thể ra mắt thêm ă n g t phong trần xuất thế ngược lại là có thể xác minh bọn hắn đến từ xa xưa niên đại niên đại quá mức xa xôi để bọn hắn ghi chép toàn bộ bị dòng sông lịch sử cho xóa đi để chúng ta một tia dấu vết để lại cũng không tìm tới bất quá so với đại thành bá thể ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy cái này phong công tử về sau thành tựu i tuyệt đối không thấp tối thiểu tại thế hệ tuổi trẻ chưa có người là đối thủ thậm chí ta hoài nghi phong trần sẽ đi đến cuối cùng thái nhất thánh chủ cao mày trầm giọng nói phong trần ngực tiên h điều này đại biểu lấy về sau diêm la điện sẽ nhiều một tôn cường giả thậm chí sẽ đ ă n g lâm trí cao cái này cũng không phải là chuyện tốt lành gì nếu là diêm la điện ra một tôn đại đế về sau thương lan giới vậy sẽ là diêm la điện thiên hạ t ă n g thêm diêm la điện tính đặc thù thái nhất thánh chủ không thể không lo lắng có thể đi hay không đến cuối cùng cái này còn nói không chính xác thời đại này cũng không phải dĩ vãng niên đại đây là tốt nhất niên đại cũng là xấu nhất niên đại bây giờ nhìn lại thời đại này không có cái gì ngược lại là đợi đến đằng sau ngươi liền sẽ phát hiện sẽ có càng ngày càng nhiều yêu nghiệt nhân vật hoành không xuất thế thơ y đa y chửa cờ yêu nghiệt còn có cấm khu đám kia lao quái vật ở trong các đệ tử cũng sẽ nhao nhao xuất thế đại thành bá thể mặc dù cường hãn nhưng là cấm khu những lao quái vật kia cũng không yếu a chỉ là dựa vào đại thành bá thể liền muốn quét ngang hết thảy rất khó thiên cơ lão nhân ngược lại là ôm không giống cách nhìn hắn đối với phong trần tương lai không có lạc quan như vậy nếu là trước mấy cái thời đại hắn có lẽ sẽ cảm thấy phong trần quét ngang hết thảy có đại thành bá thể tại tăng thêm tự thân đầy đủ yêu nhiệt g có đại khái sát xuất chứng đạo nhưng là cái niên đại này không giống đây là huy hoàng nhất hoàng kim đại thế cũng là bi ai nhất đại thế thiên tiêu tụ tập yêu nhiệt g mọc lan tràn dĩ vãng vô số năm không gặp được yêu nhiệt g sẽ như là cá giết sang sông liền hiện lên ngươi nhìn trộm hôn khắc cơ thái nhất thánh chủ lông mày níu lại đương nhiên thiên cơ lão nhân nhàn nhạt nói ra mặc dù hao phí ta một chút tuổi thọ nhưng là tương lai một chút đoạn ngắn ta v ỡ ân ở con ở muốn nhìn ta xem qua tương lai kia là một cái vô cùng huy hoàng hoàng kim đại thế thời đại này sẽ so d i vãng bất kỳ một cái nào thời đại đều muốn huy hoàng nếu muốn ở thời đại này rết ra đến khó như lên trời đừng nhìn hiện tại thương lan giới không ít thiên kiêu tựa hồ rất cường đại nhưng là ở phía sau những n à y thiên kiêu cuối cùng cũng chỉ sẽ bao phủ tại phàm trần ở trong đương tinh tinh trở nên nhiều hơn khắc tinh tinh càng ngày càng l o á mắt tại cái này tấm màn đen bên trong ngươi liền lộ ra chẳng phải trọng yếu đây là một cái hoàng kim đại thế cũng là thiên tiêu nhóm bi hay thiên cơ lão nhân thở dài một hơi bản thân thiên tiêu lại bởi vì thiên tiêu quá nhiều từ đó biến thành phạm trần đây là cỡ nào làm cho người dạy vò đến sự tình a ngươi nhìn không nhìn qua phong trần vận mệnh hắn có thể hay không tìm tơ y cuối cùng thái nhất thánh chủ vẻ mặt nghiêm túc nói ta còn không muốn chết diêm la điện đều là một đám quái vật nhìn một chút phản p h ệ liền mạnh hơn người khác vô số lần bất quá có thể đi hay không đến cuối cùng ta không biết nhưng là lấy diêm la điện nội tình tăng thêm phong trần yêu n g h i ệ t trình độ trở thành cuối cùng mấy vị tranh đoạt người hẳn không có vấn đề gì thái thượng đạo tông vị kia lâm vô địch đạo thân không phải liền là bị hắn nghiền ép sao điều này đại biểu lấy phong trần yêu n g h i ệ t trình độ không thể so với lâm vô địch tranh l ệ n h có lẽ càng sâu một bậc nói đến đây thiên cơ lão nhân nhàn nhạt nói ra là một lão nhân cho ngươi một cái lời khuyên không muốn đôi diêm la điện có quá lớn định ý không phải đừng nói chính ngươi cho dù là thái nhất thánh địa cũng sẽ nguy hiểm nghe được lời nói này thái nhất thánh chủ n h ữ n g mày rơi vào trầm tư thiên cơ lão nhân có thể nói ra lời như vậy cái này đại biểu cho thiên cơ lão nhân khẳng định nhìn qua cái gì hẳn là biết thái nhất thánh địa về sau sẽ có một trận nguy cơ về phần là cái gì trời thiên cơ lão nhân không nói nhưng là thái nhất thánh chủ đại khái đ o á n được hẳn là cùng diêm la điện có quan hệ ta cũng không muốn trèo chọc bọn hắn chỉ bất quá diêm la điện quá nguy hiểm không có bất kỳ cái gì lập trường tùy thời có k h ả năng nguy hại đến nhân tộc thái nhất thánh chủ trong lòng mặc n i ệ m nói nhìn thấy thái nhất thánh chủ ngần người thiên cơ lão nhân cu n ở d ê không nói thêm gì chỉ là quan sát bàn cờ nên nói hắn đều nói về phần thái nhất thánh chủ làm thế nào cái này muốn nhìn thái nhất thánh chủ tự thân n Nam Hoang. Thập vạn Thập Đại s ơ tại mênh mông giữa núi non một tòa rộng lớn tông môn tọa lạc nơi đây t r u n g quanh bao phủ một tầng h ắ t quang nồng đậm khói đen che phủ nhìn qua cực kỳ đáng sợ mà nơi đây chính là vạn ma tông tông môn sở tại đ ị a lúc này tại vạn ma tông phụ cận dây núi phong vũ bọn người chậm rãi từ giữa hư không ánh mắt lạnh như băng mắt thấy trước mặt tông môn thần thái băng lãnh chính là chỗ này vạn ma tông những người còn lại không nói tiếng nào lại là có một đạo tràn ngập sắc cơ、Đợt. đổi mới các ngươi không cần lo lắng mỗi ngày mười chương ổn định đổi mới nếu là viết nhanh nhiều một hai cảng qnz có khả năng cho nên mọi người đem hoa tươi đánh giá phiếu nguyệt phiếu cái gì toàn bộ đưa tới đi đổi mới đều sẽ tập trung ở buổi chiều cùng ban đêm chương sáu mươi bốn ă m trăm tôn thánh cảnh vạn ma tông tuyệt vọng hành động phong vũ giản nói ý giật mình không có quá nhiều ngôn ngữ trực tiếp ra lệnh nhất thời diêm la điện đám người toàn bộ giải tán hướng phía vạn ma tông các lớn nơi hẻo lánh không gian mà đi chỉ chốc lát năm trăm người toàn bộ giải tán giống như là hình thành một vòng cây đem toàn bộ vạn ma tông toàn bộ bao phủ cùng một chỗ khóa hư không theo tiếng quát khẽ vang lên trên thân mọi người bắn ra một đạo màu đen thần quang quang mang một mảnh đen kịp mang theo huyền diệu vật vị theo sát màu đen hướng phía bầu trời bắn ra hội tụ thành một cái hát sắc hải dương che khuất bầu trời phảng phất muốn bao phủ hết thảy ầm ầm hát s á t hải dương trùng trùng điệp điệp trên không trung gầm thét chấn động tứ phương sự t ì n h gì? nhất thời toàn bộ vạn ma tông đều đã bị kinh động vô luận vạn ma tông trường lão vẫn là đệ tử trẻ tuổi nhóm nhao nhao hướng phía không trung nhìn lại đập vào m i mắt hát s á t hải dương ga o the tờ mang theo cực kỳ khí tức ngột ngạt cuốn tới toàn bộ thiên khung đều bị che kín đem toàn bộ vạn ma tông bao phủ tại bóng ma ở trong người nào dám tại vạn ma tông dương a i một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên thần quan g vạn trượng một đạo mặc trường bảo màu đen láo giả bay ra toàn thân tản ra cường đại huy áp như thần như thánh trấn nhiếp bốn phía đại thánh cấp độ cường giả ông không có bất kỳ cái gì đáp lại hắn trên trời hát sát hải dương sôi trào dần dần hóa thành một cái trận pháp tràn ngập tại bốn phía giữa hư không phảng phất đem toàn bộ hư không hòa làm một thể theo sát một đạo kinh người thanh âm vang lên trấn thiên cơ lời này rơi xuống vạn ma tông làm trung tâm phương viên mấy trăm dặm hư không hiện hiện phức tạp phù văn phù văn t h â m ảo vô cùng huyền diệu ngàn vạn giống như là đại đạo vật dẫn những phù văn này phát sáng hội tụ vào một chỗ giống như là tạo thành một cái cự đại phù văn giống như là một cái chữ c h ớ n c h ớ n áp ngăn cản bọn hắn một giọng giàn mua từ vạn ma tông nội bộ truyền đến kia là vạn ma tông ngủ say l á o quái vật nhóm bởi vì trận pháp nguyên nhân bị đánh thức phá cho ta vị kia bay ra ngoài vạn ma tông đại thánh sắc mặt lạnh lùng trường kiếm trong tay huy động một đạo mênh mông như trường hà kiếm khí bắn ra mà ra hướng phía phong vũ phương hướng chém tới d i ệ t phong vũ sắc mặt không thay đổi một vệ thần quang từ trong mắt bắn ra trùng trùng điệp điệp uy thế không thể so với đạo này kiếm khí tranh l ệ n h ba nhờ cả hai đụng vào nhau giống như là sao hỏa đụng phải trái đất b ộ c phát ra kinh người huy năng kinh khủng dư ba giống như là như phong bạo quét sạch phía dưới mặt đất vỡ nát cự thạch lúc phức có thành một mịt. Nhưng vào lúc này, thần quang hội tụ, một một tạp tụ, hóa Nhưng hội hoa hội huyền đạo lại một đạo đạo dây diệu này, núi quang văn phức tạp hội tụ, kia là trận văn, kia mỗi đều vào là v ông c ù có t h ầ n bí khó lường năng. Ông, trận văn hội tụ thần quang v ă n trượng hóa thành một đạo trận pháp bao phủ tại toàn bộ giữa hư không tại thời khắc này toàn bộ trận pháp qnz hoàn thành đây là hư không phong tỏa đại trận đến từ phong vũ bọn hắn thế giới kia trận pháp có thần bí khó lường trí năng có thể phong tỏa hư không che đậy thiên cơ mà lại toàn bộ trận pháp cực kỳ kiên cố không có trí tôn chi năng căn bản là không có cách phá vỡ có thể nói nếu như không có trí tôn xuất thủ tại trận pháp tất cả mọi người là chim trong lồng dính trên bảng cá đương nhiên nếu như có thế giết chết thi triển trận pháp sinh linh cũng có thể phá vỡ trận pháp ầm ầm trận pháp hình thành toàn bộ vạn ma tông chỗ sâu một đạo lại một đạo khí tức kinh khủng khôi phục đây đều là vạn ma tông nội tình ngủ say láo quái vật nhóm các lao tổ khôi phục nhìn thấy khôi phục khí tức càng ngày càng nhiều vạn ma tông đệ tử kinh h ỉ như điên các lao tổ khôi phục phải giải quyết bên ngoài địch nhân còn không phải dễ dàng phải biết toàn bộ vạn ma tông ngủ say láo quái vật rất nhiều tối thiểu nhất đều là thánh nhân cảnh cờ ở tờ bờ cờ đại thánh càng là có số tôn bất quá trọng yếu nhất vẫn là vạn ma tông trước mấy đời tông chủ một vị chuẩn đế rầm rầm vạn ma tông láo quái vật toàn bộ khôi phục minh ngông uy áp lan chẳng ra ấ những áp ư hư, hư không, không không kinh hãi. Mên ngông khí không hãi. thánh cảnh h ngông tôn tôn ngừng Mên lan tràn ngừng n ép lại đi mà một tức một ra, ra. lao quái vật này toàn bộ mặc trường b à o màu đen khuôn mặt nhìn có chút âm trầm chung quanh càng mang theo một đạo quỷ quái tiếng kêu rên quỷ khóc sói gạo một trận âm phong thổi lên để không khí chung quanh đều trở nên nhớ kỹ đáng sợ lần này khôi phục lao quái vật rất nhiều tổng cộng mười mấy người năm tôn đại thánh tám tôn thánh nhân vương tăng thêm trước đó vạn ma tông thánh cảnh cộng lại có hai mươi vị thánh cảnh cái này kỳ thật đã không tính ít dù sao mấy lần trước vạn ma tông phái người từng đi ra ngoài bị phong trần hay là diêm la điện người chu s á t qua nếu không vạn ma tông thánh cảnh đoán chừng phải gần bốn mươi tôn bất quá bị diêm la điện đ ổ s á t về sau đã thiếu một bất quá coi như thiếu một vạn ma tông nội tình vẫn là không thể khinh thường người nào một vị mặc trường bào màu đen láo giả tóc trắng đứng tại đông đảo thánh cảnh trước mặt đối xa xa hư không quát lớn nói rầm rầm phong vũ chậm rãi đi ra mặt nạ ác quỷ phía dưới một đôi t r ò n g mắt không có chút nào tình cảm băng lánh nói ra diêm la điện phụng thiếu chủ mệnh lệnh hủy diệt vạn ma tông lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt khẽ biến vị lao giả kia sắc mặt tối đen trong mắt sát ý trọng tiên h tức giận nói quả nhiên là các ngươi diêm la điện nghe nói diêm la điện cường giả đông đảo ta không tin lần này huyết tẩy chúng ta thông môn chỉ có một mình ngươi xuất hiện mặc dù chỉ có phong vũ một người nhưng là bọn hắn có thế cảm giác được bốn phía truyền đến áp lực hiển nhiên còn có cường giả đang ngủ đông mà lại diêm la điện cường giả đông đảo thanh cảnh số lượng đạt tới mấy trăm người hắn không tin chỉ có phong vũ một người dù sao chỉ có phong vũ một người đó chính là chịu chết người nào không biết hắn vạn ma tông có chuẩn đế chấn áp nội tình như ngươi mong muốn d ầ m d ầ m diêm la điện những người còn lại cu n ở z không có tại che giấu nhao nhao từ giữa hư không đi ra m ặ t gần như giống nhau muốn nói không giống cũng chỉ có mặt nạ q u ỷ đường vân chỉ có phong vũ năm người là kim sắc những người còn lại ngược lại là khác nhan sắc bất quá màu xả cờ kha cờ nhau nhưng là năm trăm n g ư ờ i khí tức cực kỳ khủng bố rời sông lấp biển lập tức để vạn ma tông tất cả mọi người đã mất đi thần thái trong mắt bắn ra lấy sợ hãi năm trăm linh năm tôn thánh cảnh các ngươi diêm la điện coi là thật để mắt ta vạn ma tông vị này lao giả tóc trắng ngữ khí có chút đắng c h á chát, chát. thậm chí có chút sợ hãi phong vũ năm người t ă n g thêm năm trăm vị diêm la điện thánh cảnh mà lại những n à y thánh cảnh qnz không giống mặc dù đại bộ phận đều là thánh hiền nhưng là thánh nhân vương cũng không phải số ít trừ cái đó ra còn có mười tôn đại thánh cấp bậc chiến lược hắn đang nghĩ đến toàn bộ vạn ma tông chỉ có hai mươi tôn thánh cảnh chiến lược hắn trầm mặc chương sáu mươi lăm chuẩn đế cũng như thế nào chúng ta đầy đủ năm trăm vị thánh cảnh xuất hiện diêm la điện tất cả mọi người đứng lặng ở trên không trung toàn thân còn quấn một tầng thần quang giống như là thần hoàn chiếu lấp lánh chiếu dọi thiên cung vô tận quang mang phía dưới diêm la điện tất cả mọi người lộ ra h uy vũ bất phàm tựa như thần binh thiên tướng khiến người ta run sợ tại thời khắc này chung quanh rơi vào trầm mặc vô luận là vạn ma tông tất cả trường lão vẫn là đệ tử trẻ tuổi nhóm trong mắt lập tức đã mất đi hào quang một cố khó tả tim đập nhanh lan tràn để cho người ta không thở nổi bàng ba bà quỹ áp căn bản là không có cách chống cự rất nhiều đệ tử linh hồn không khỏi run dày lên đây chính là năm trăm vị thánh cảnh đáng sợ uy thế thần uy mở ra hạo đáng trên trời dưới đất phàm là sinh linh toàn bộ sợ hãi trong lòng lo sợ không yên năm trăm vị thánh cảnh chúng ta còn có cơ hội k i a đến cơ hội diệt vong là chú định cái này diêm la điện coi là thật để mắt chúng ta vạn ma tông a vì diệt chúng ta vờ ơ y ma xuất động năm trăm tôn thánh cảnh phải biết lúc trước đối phó thái cổ hoàng tộc thời điểm đều không có nhiều như vậy thánh cảnh vì cái gì a diêm la điện người vì sao phải đối với chúng ta độc thủ chúng ta vạn ma tông tựa hồ không có đắc tội qua diêm la điện a vô ngần uy áp phía dưới vạn ma tông các đệ tử đều tuyệt vọng bất quá là phổ thông đệ tử vẫn là thiên kiêu đệ tử tại cỗ uy thế này phía dưới không có khác nhau đều chỉ là sâu kiến nhân vật giống như là báo tô trước mặt con kiến nghiên bàn mưa to rơi xuống dù là ngươi tại cường tráng vậy cũng chỉ là con kiến trong khoảnh khắc liền sẽ hủy diệt khó thoát sinh tử chỉ là đông đảo các đệ tử không rõ bọn hắn cu n ở d ê không có đắc tội qua diêm la điện à. vì cái gì diêm la điện người muốn đối bọn hắn động sát thủ không chỉ các đệ tử nghĩ như vậy vạn ma tông các trưởng lão cũng là như thế lúc này vị t i ê u tựa như ma đầu láo giả tóc trắng trầm mặc một lát đối phong vũ nói ra diêm la điện đạo hữu nghe lời ngươi các ngươi là phụng mệnh mà đến ta chỉ muốn biết ta vạn ma tông khi nào t r e o chọc đến các ngươi diêm la điện thần tử nếu là là chúng ta sai ta có thể đem lúc ấy t r e o chọc người giao ra mặc ngươi nhóm xử trí vẫn là nói là bởi vì la thiên đạo tông nguyên nhân năm trăm vị tôn thánh cảnh quá mức kinh khủng trực tiếp dọa đến vị này lão giả tóc trăng túi đầu đồng thời hắn cũng nghĩ làm rõ ràng vạn ma tông lu cờ na ho t r e o chọc đến diêm la điện vờ ơ i ma có thể để cho diêm la điện đối bọn hắn huyết tẩy vô dụng thần tử mệnh lệnh vạn ma tông bất kỳ người nào cũng không lưu lại túi đầu cầu xin tha thứ không có khả năng phong vũ trực tiếp con đường này chặn lại phong trần hạ tử mệnh lệnh hắn sẽ chỉ chấp hành phong trần mệnh lệnh vô luận những người này làm thế nào cũng không thể cải biến phong vũ tư duy cũng sẽ không thay đổi cách làm của hắn nói tóm lại hôm nay vạn ma tông tất diệt hay là phong vũ bọn hắn chết hết chỉ có hai cái này kết quả các ngươi không cần hướng ra phía ngoài cầu xin tha thứ bốn phía hư không toàn bộ bị chúng ta phong tỏa thiên cơ cũng bị mỡ bức vô luận bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể x ô n g nơi này truyền đi cùng kéo dài thời gian cùng hướng ra phía ngoài cầu cứu còn không bằng ngoan ngoãn nhận lấy cái chết lời này vừa nói ra lão giả tóc trắng sắc mặt biến hóa hắn vừa mới đúng là kéo dài thời gian vì chính là đem tin tức truyền đi hy vọng có thể cầu được một chút v i ệ n quân như vậy bọn hắn cu n ở d ê có một tia sinh cơ ai biết phong vũ trực tiếp ngăn chặn bọn hắn tất cả đường vì diệt bọn hắn vờ ơ i ma làm xong hoàn toàn chuẩn bị không có lưu một tia khả năng cho bọn hắn giết phong vũ lười nhác đang nói rằng đi nhanh chóng hoàn toàn nhiệm vụ hắn cũng có thể sớm trở lại phong trần bên người ầm ầm nghe được mệnh lệnh diêm la điện tất cả mọi người độc thủ hơn năm trăm vị thánh cảnh phát động thế công kinh người uy năng quét sạch buộc phát ra một cấu ngập trời uy thế tứ ngược lấy b ố n phía đại trận lên vạn ma tông người cu n ở dê không có ngồi chờ chết tại diêm la điện bọn người xuất thủ trong nháy mắt đó tất cả vạn ma tông thánh cảnh nhóm cơ hồ cùng thời khắc đó xuất thủ bất quá bọn hắn cũng không phải là đối diêm la điện người động thủ mà là mở ra vạn ma tông chấn tông đại trận theo đám người năng lượng q u ò n thâu toàn bộ vạn ma tông dâng lên một đạo q u o n mang hội tụ thành một cái vòng phòng hộ bao phủ tại mọi người trước mặt vô dụng công phong vũ nhìn xem đại trận này ánh mắt băng lãnh chỉ cần không phải đế cấp đại trận căn bản không có khả năng ngăn được bọn hắn ầm ầm tại năm trăm vị thánh cảnh uy năng hội tụ hình thành một đạo cực kỳ khủng bố thần thông nhất cử đem sông vào trong đại trận xoa xoa đ ồ n g nhiên đại trận hiện hiện một vết nứt theo sát vết dạn không ngừng lan tràn giống như là mạng n h ệ n lan tràn đến bốn phía không đến bao lâu xoa xoa toàn bộ đại trận giống như là pha lê toàn bộ vỡ vụn tại năm trăm vị thánh cảnh hợp lực phía dưới đại trận này giống như là giấy không chịu nổi m ộ t k ích căn bản không có cho vạn ma tông người cho ra bất luận cái gì một tia hy vọng tranh thủ thời gian tỉnh lại lao tổ tông lao giả tóc trắng đối phía dưới đám người gầm thét nói hộ sơn đại trận không tại bọn hắn liền không có bất luận cái gì năng lực chống lại diêm la điện cái này năm trăm vị thánh cảnh một khi năm trăm vị động thủ bọn hắn đang ngồi tất cả mọi người không ai may mắn còn sống sót nhưng là nếu như có thế tỉnh lại lao tổ tông có lẽ còn có một tia cơ hội dù sao lao tổ tông là chuẩn đế cường giả mặc dù thọ nguyên không nhiều nhưng là tại loại này sống chết trước mắt lao tổ tông chưa hẳn không năng lực xoay chuyển tình thế ầm ầm nhưng vào lúc này một đạo kiếm khí từ đằng xa xuyên qua mà đến trong nháy mắt đem tóc trắng lao đại xuyên qua khu khu tóc trắng lao đại bóp nát kiếm khí nhịn không được phun một ngụm máu tươi mà đây chỉ là chiến trường ở trong một đạo tràng cảnh thần thông tứ ngược một vị thánh hiền căn bản là không có cách chống lại bị vô số thần thông đều bao phủ thân hình nổ nát vụn thân hồn đều nứt trong chốc lát trực tiếp vẫn lạc tại chỗ thánh hiền tại thương lan giới xem như cường g i ả tuyệt thế nhưng là tại cái này cấp bậc chiến trường trước mặt lại là lộ ra cực kỳ bất lực thậm chí không thể so với đệ tử tầm thường mạnh bao nhiêu ầm ầm nhưng vào lúc này vạn ma tông chỗ sâu một đạo bàng bạc uy áp giáng lâm một luồng khí tức kinh khủng dần dần khôi phục bàng bạc khí tức lan tràn quét sạch bốn phía tại thời khắc này phong vũ đám người sắc mặt nặng nề đều cảm nhận được áp lực không thể nghi ngờ có bực này khí tức người chỉ có chuẩn đế chỉ bất quá cái này một c ố khí tức mặc dù bá tuyệt thiên hạ có quét ngang tinh hà cường đại huy ác nhưng là khí tức ở trong có chút suy yếu đây là thọ nguyên không nhiều khí huyết bại lui biểu tượng vạn ma tông vị kia chuẩn đế sống sót quá nhiều năm dù là ngủ say tuổi thọ cũng đã không nhiều lắm chuẩn đế không ra vỡ ơ ý ma cũng dám diệt ta vạn ma tông một giọng giàn ua mang theo khó có thể tưởng tượng uy năng g á n g lâm thanh âm tựa hồ mang theo phát tắc để phong vũ đám người sắc mặt nặng nề giết n g ư ơ i không cần chuẩn đế chúng ta đủ phong vũ phảng phất không bị ảnh hưởng lạnh giọng nói chương sáu mươi sáu thái thanh thiên thuật chuẩn đế tam trọng bốn m ư ờ i b u ồ n cười vạn ma tông chỗ sâu truyền đến một đạo tiếng gầm gư chuẩn đế đã chỉ nửa bước bước vào đại đế cảnh giới đã hoàn thành siêu thoát tại thánh cảnh xem như nhân đạo đình phong bây giờ lại có đại thánh tùy tiện hô lên không cần chuẩn đế cũng có thể chẳng hắn cái này khiến vị này chuẩn đế làm sao có thể chịu đ ư ợ c ầm ầm thoại âm rơi xuống một đạo kình thiên cự thủ từ chỗ sâu đánh ra thần quang vạn trượng chiếu sáng toàn bộ thiên địa phức tạp đạo văn lưu truyền lóe ra dị dạng q u a n mang kinh khủng uy áp quét sạch ép diêm la điện không ít người thở không khẩu khí đến trong mắt có chút hãi nhiên đây chính là chuẩn đế uy năng dù là thọ nguyên sắc khô tận khí huyết bại lui vẫn còn có ngập trời uy năng dù chỉ là một sợi khí tức đều đủ để chấn nhiếp bọn hắn bất quá đây cũng chỉ là thánh hiền cảnh cảm thấy kinh ngạc ngược lại là đại thánh cấp độ diêm la điện đám người ánh mắt như là thường ngày không có chút nào biến hóa chuẩn đế bọn hắn cũng không phải là không có tao ngộ qua thậm chí bọn hắn chân chính động thủ chu s á t qua hát hành quân tại bọn hắn trước đó chỗ thế giới chính là một phương cực kỳ khủng bố thế lực ba ngàn thánh cảnh tăng thêm hợp kích thần thông có được cực kỳ khủng bố vi năng có lẽ không cách nào chống lại đại đế loại kia tồn tại nhưng là chuẩn đế bọn hắn vẫn có thể cùng chống lại l a o đại chuẩn bị một chút phong hồng hướng phía phong vũ phương hướng k h ẽ quát một tiếng bọn hắn đây là chuẩn bị sử dụng hợp kích thần thông chuẩn bị nên chiến vạn ma tông vị này chuẩn đế không phải cho dù là bọn họ muốn diệt sát cái này một vị chuẩn đế tất nhiên tổn thất nặng nề tu hành đến đằng sau dù là cách xa nhau một cái tiểu cảnh giới cũng là cực kỳ khủng bố húng chi bọn hắn t r ê n lệch không ít mà lại chuẩn đế chính là đại biểu cho đối phương thần hồn hay là nhục thân bước vào đại đế cảnh giới có đại đế cảnh giới nhục thân đạo văn dày đặc có thể không nhìn phát tác bọn hắn rất khó chống lại thậm chí một ý niệm diêm la điện tất cả mọi người có thế vẫn l à không ít cường giả đối với cái này tại vạn ma tông chuẩn đế xuất hiện một khắc này bọn hắn chuẩn bị sử dụng hợp kích thần thông đây là thái thanh thiên thuật có thể đem đám người tu vi dung hợp lại qn dây nhau cưỡng ép để một người tiến hành tiến hóa tu vi tăng trưởng nhục thân thuế biến có thể để một vị tu sĩ thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tu vi chỉ bất quá loại bí thuật này hiệu quả rõ rệt nhưng là tệ nạn cũng nhiều một khi sử dụng sẽ có mấy cái n g u y ệ t suy yếu thời gian mà lần này ở đây năm trăm vị thánh cảnh sẽ toàn bộ sử dụng thái thanh thiên thuật cưỡng ép đem phòng vũ tu v i tăng lên bắt đầu phòng vũ k h ẽ quát một tiếng vừa mới nói xong ở đây diêm la điện tất cả tu sĩ đều bắn ra vô tận thần quang trên đỉnh đầu hiện hiện một đạo âm dương đạo đồ sau đó những này âm dương đạo đồ hóa thành một đạo hường quang trực tiếp dung nhập phong vũ trên thân vào thời khắc ấy một cỗ trí cao vô thượng khí tức buộc phát ra thần uy như ngục bàng bạc uy áp không kém chút nào vạn ma tông vị kia chuẩn đế thậm chí càng mạnh một chút trong chốc lát phong vũ thân hình thần quang vạn trượng khí huyết như ngân hà mênh mông b ắ n g á c để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng tại cái này một cỗ khí tức phía dưới vạn ma tông láo giả tóc trắng cảm thấy một tia tuyệt vọng hắn vỡ ơ y ma từ diêm la điện cường giả trên thân cảm nhận được cùng nhà mình l a o tổ tông đồng dạng khí tức chuẩn đế diêm la điện cường giả vỡ ơ y ma bước vào chuẩn đế đây là bí thuật gì vì cái gì có thể để cho để cưỡng ép bước vào chuẩn đế lao giả tóc trắng triệt để trận tròn mắt loại này nghịch thiên bí thuật chưa bao giờ nghe thấy vỡ ơ y ma có thể đem đại thánh đem chiến l ự c tăng lên tới chuẩn đế cái này thực sự quá mức thiên phương dạ đàm nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn nhất định sẽ không tin tưởng như thế xả đạm sự tình d i ệ t bước vào chuẩn đế cảnh giới về sau phong vũ vung tay lên một vệ thần quang bắn ra mà ra mang theo uy thế ngập trời đứng tại k i n h thiên cự thủ bên trên、Ấm、ẩm ẩm đ ỗ n g nhiên k i n h thiên cự thủ ầ m vang nổ nát vụn đinh hai nhức g ó c tiếng nổ vang lên tại cái này kinh khủng uy năng trước mặt vạn ma tông công trình kiến trúc trong khoảnh khắc tan thành mây khói ngoại trừ số ít thánh cảnh bên ngoài vạn ma tông còn lại tu sĩ đều hóa thành m ộ t mịn ngay cả gào thảm cơ hội đều không có chuẩn đế đại chiến dù chỉ là chiến đấu dư ba đều không phải là bình thường tu sĩ có thể tham dự chỉ cần trực diện bên trên đó chính là chết tầng thứ này tu sĩ quá mức kinh khủng nếu như không phải hư không phong tỏa đại trận tại lấy hai người bạo phát đi ra uy lực cơ hồ có thể phá hủy vạn dặm địa vực hết thể sự vật ông phong vũ vung tay lên đem diêm la điện những người còn lại tóm lấy sau đó đặt ở sau lưng trong tay kết ấn một đạo đại trận h i ể n hiện bảo hộ tại mọi người trước mặt không nghĩ tới lao phu còn có thể nhìn thấy như thế nghịch thiên bí thuật cưỡng ép đem đại thánh tu vi tăng lên tới chuẩn đế t h a n h â m giàn mua vang lên bụi mù ở trong một vị lao giả chậm rãi đi ra mặt mũi của hắn cực độ giàn mua thậm chí trên người có mục nát khí tức giống như là gần đất xa trời lão nhân có t h ể rõ ràng nhìn thấy sinh mệnh đi đến cuối dấu hiệu chỉ bất quá lao nhân uy áp cực kỳ khủng bố dù là gần đất xa trời c u nở dê mạnh hơn thánh cảnh bên trên mấy chục lần thậm chí không thôi chuẩn đế nhị trọng mà lại ngươi bây giờ khí huyết bại lui chiến lược không bằng thời kỳ toàn thịnh b ả y thành các ngươi vạn ma tông không có cơ hội phong vũ giống như là một cái không có tình cảm người máy một đôi t r ò n g mắt lạnh như băng quét mắt vạn ma tông còn lại đám người vừa mới kiêm một trận đại chiến vạn ma tông cơ hồ có thể nói bị diệt môn chỉ còn lại còn thừa không nhiều thánh cảnh còn có cái này một vị chuẩn đế Hừ! cưỡng ép dựa vào bí thuật tăng lên đi lên tu vi cho dù là ngươi cảnh giới đã đến cu n ở d ê không thể nào là đối thủ của ta lão phu dù là không có thời kỳ toàn thịnh thực lực giết ngươi vẫn là dễ dàng không phải chân chính bước vào cảnh giới này ngươi cuối cùng không cách nào trăm phần trăm trường khống dù là ngươi bây giờ chuẩn đế tam trọng cũng là như thế trung quy là ngoại lực ngươi không có khả năng hoàn mỹ trường khống vạn ma tông chuẩn đế hừ lạnh một tiếng đối với phong vũ kia lời nói cảm thấy b u ồ n c ư ờ i phong vũ mặc dù cảnh giới đạt đến chuẩn đế tam trọng cảnh giới so với hắn toàn thịnh thời kỳ con ở kinh khủng hơn nhưng là cái này cuối cùng chỉ là ngoại lực không phải tự thân lĩnh ngộ có t h ể lấy trăm phần trăm phát huy ra kỳ thật có thể phát huy ra một nửa đều được cho cực kỳ lợi hại nói trắng ra là tại vạn ma tông chuẩn đế trong mắt phong vũ chỉ là chỉ có một thân man lực người chỉ có thể sử dụng man lực không cách nào chân chính phát huy ra lực lượng cực hạng vậy ngươi có thể muốn thất vọng đừng nói liền ngươi dạng này chuẩn đế nhị trọng cho dù là thời kỳ toàn thịnh chuẩn đế t ă n g trọng ta cũng từng g i ế t phong vũ đạm mạc nói làm hát hành quân nhân vật dẫn đầu vì h o a n h sắt chuẩn đế bọn hắn thường xuyên sử dụng thái thanh thiên thuật phong vũ đã cực kỳ quen thuộc chuẩn đế lực lượng có lẽ không thể trăm phần trăm phát huy ra cảnh giới này thực lực nhưng là chín thành vẫn phải có chủ yếu ở chỗ phong vũ thiên tư cực kỳ yêu n g h i ệ t tăng thêm chiến đấu kinh lịch cực kỳ phong phú đối với lực lượng trưởng khống lô hỏa thuần thanh đối với cái này phong vũ là không có chút nào lo lắng dù là vạn ma tông chuẩn đế là toàn thịnh thời kỳ phong vũ cũng có thể đem hắn chém giết húng chi vạn ma tông chuẩn đế hiện tại khí huyết bại lui thực lực lớn không bằng trước kia chương 67, thiên b a n g địa liệt năm mười vậy liền để lão phu lãnh giáo một chút ngươi là có hay không thật như vậy người tiên pha y trăng nhiễm qua chuẩn đế máu vạn ma tông chuẩn đế hừ lạnh một tiếng hắn là tự nhiên không tin phong vũ lời nói này đại thánh giết chuẩn đế khả năng sao không nói có thể làm được hay không nếu như phong vũ thật giết qua chuẩn đế hắn sao lại không biết thương lan giới mặc dù rất lớn nhưng là chuẩn đế cường giả cũng không nhiều đạt tới bọn hắn cấp độ này đại bộ phận đều là biết được mà lại có chuẩn đế vẫn lạc bọn hắn trước tiên cũng có thể biết thiên ma trưởng vạn ma tông chuẩn đế toàn thân b ộ phát ra kinh khủng nguy áp một trưởng hướng phía phong vũ oanh đến ma khí ngập trời tiếng quỷ khóc sói chu nối liền không dứt văng lên phảng phất đi vào một ư ơ i tám tầng địa ngục quỷ vương tụ tập diêm vương nhìn chăm chú đây là một môn cực kỳ khủng bố t h ầ n thông một trưởng đánh tới mang theo một c ố kinh khủng ăn mòn lực đem toàn bộ hư không đều ăn mòn rời mất trưởng thượng càn khôn phong vũ không có tránh lui lấy đồng dạng trưởng pháp đối diện mà lên cùng vạn ma tông chuẩn đế thiên ma trưởng khác biệt phong vũ đại khai đại hợp pháp tác dày đặc đạo văn hội tụ lòng bàn tay ở trong giống như là ngưng tụ một cái tiểu thế giới đại khai đại hợp quang mang bộc phát c h ó i lọi c h ó i mắt thần quang vạn trượng ánh sáng thiên địa chiếu sáng b u n phía đem phong vũ sấn thác như là một vị thần vương phong vũ toàn thân nhiễm lấy thần quang giống như là áp đảo giữa thiên địa siêu nhiên thoát tục không giống như là thiên địa này ở trong sinh linh vê anh thiên băng địa liệt thời không bị trôn vùi bốn phía hết thể hóa thành bột mịn hư không đứt gãy giống như là một khối tấm gương không ngừng nổ tung lộ ra bên trong đen nhánh hư không ba động khủng bố lan tràn cường tuyệt kinh khủng để vạn ma tông đông đảo thánh cảnh cảm thấy tim đập nhanh vội vàng khống chế lấy hồng quang đỏng ệ n h đây không phải bọn hắn cấp độ này người có thể tham dự cho dù là đại thánh bắt trọng ở chỗ này tựa hồ giống một con kiến căn bản là không có cách chống lại dù chỉ là một đạo dư ba cũng có thể để bọn hắn trọng thương lúc này phong vũ cho thấy hắn phi phạm chiến lược tựa như một tôn vô song trí tôn không có gì không phá chiến lược mạnh mẽ hiển thị rõ không thể nghi ngờ ầm ầm thiên ma trưởng không địch lại trưởng thượng càn khôn trực tiếp bị cái này một cỗ u y năng đánh xuyên qua vạn ma tông chuẩn đế bàn tay qnz trực tiếp nổ tung huyết nhục bay tán loạn có cường đại sinh mệnh lực huyết dịch tràn ngập ở trên bầu trời dầm dầm vạn ma tông chuẩn đế sắc mặt biến hóa bốn phía huyết dịch đều thu về một lần nữa ngưng tụ thành mới bàn tay vờ ơ y ma thật có thể phát huy ra chuẩn đế chiến l ự c vạn ma tông lão quái vật đều kinh ngạc dựa vào bí thuật tăng lên tu vi phong vũ vờ ơ y ma thật có thể phát huy cấp độ này thực lực cái này khiến hắn có chút không dám tin tưởng dù sao Đại thánh cùng chuẩn đế, nhận lấy đại đạo đăng không không đại đạo giống, giới thánh tắc một chuẩn nhận pháp không không cho cảnh cùng cùng cưỡng cấp, dù lấy là ép kia, ba t nhờ u n không tin tưởng. n đế có chút h dám tin tưởng. Ba nhờ, thiên ma tông một vị thánh nhân vương không tránh kịp bị hai vị chuẩn đế dư ba liên lụy đến nhất thời hóa thành một đoàn huyết vụ thân h ồ n cũng không kịp né tránh trong n g á y mắt trốn vùi phanh phanh phanh lại là hai vị thiên ma tông thánh cảnh vẫn lạc một vị vẫn là đại thánh ngược lại là diêm la điện bên kia pháp trận ngăn cản được chúng quanh thế công để bọn hắn lông tóc không thương ầm ầm vạn ma tông chuẩn đế kích trấn thân hình trực tiếp lùi ra ngoài lồng ngực nổ nát vụn hủy hệ tờ di cờ h ở toái lên hắn lại một lần bị phong vũ đánh lui đáng chết liên tiếp trọng thương để vạn ma tông chuẩn đế khí tức có chút nhiễu loạn thân thể của hắn vốn là không được thọ nguyên khô thận khí huyết bại lui sớm đã là nửa tàn thân thế hiện tại đụng phải phong vũ liên tiếp trọng thương để hắn lúc đầu đã tràn ngập nguy hiểm thân thể trở nên càng thêm không chịu nổi vạn ma đ ỉ n h vạn ma tông chuẩn đế tựa hồ biết tại tiếp tục xuống dưới mình thật đúng là có khả năng chết tại phong vũ trong tay trực tiếp triệu hoán vạn ma tông chấn tông chi bảo một tông chuẩn đế khí ẩm ẩm một cái tựa như núi nhỏ chiếc đỉnh lớn màu đen bay ra phía trên kiểu dáng cổ lão có khí tức của thời gian lưu truyền đại đỉnh bốn phía hắc khí vân quanh phảng phất là chân ma ga ho the t ở chấn động thiên địa chuẩn đế khí gần với cực đạo binh khí chính là pháp khí khủng bố một trong mà lại chuẩn đế có được chuẩn đế khí cùng không có chuẩn đế khí chiến lược là không giống có được một cái không thiếu sót chuẩn đế khí có thế tăng lên mấy thành chiến lược lúc này vạn ma tông chuẩn đế biết được mình đang đánh xuống dưới thân thể của mình khả năng gánh không được đối với cái này xuất động chuẩn đế khí dự định nhanh chóng giải quyết phong vũ Đi! vạn ma tông chuẩn đế k h ẽ quát một tiếng chiếc đỉnh lớn màu đen bay lên mà ra thiên băng địa liệt quỷ khóc thần hảo để đám người vì thế mà kinh ngạc càn khôn kiếm phong vũ sắc mặt không thay đổi trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm tiểu dáng cổ lão còn quấn huyền quang có khí tức kinh người phun trào kia là chuẩn đế khí huy năng đây cũng là một thanh không thiếu sót chuẩn đế khí đi phong vũ đem càn khôn kiếm đánh ra lập tức cùng càn khôn kiếm tựa hồ khôi phục b ộ c phát ra không thể so với vạn ma đỉnh yếu khí tức thậm ẩm ẩm hai thanh chuẩn đế khí quấn q u y ế t lấy nhau bạo phát đi ra huy năng không thể so với phong vũ cùng vạn ma tông hai người t r ê n l ệ n h đáng chết thậm chí ngay cả chuẩn đế khí đều có nhìn thấy phong vũ lấy ra chuẩn đế khí vạn ma tông chuẩn đế sắc mặt tối s ầ m như vậy chẳng khác nào trở về đến trước đó chết phong vũ khẽ quát một tiếng thần quan g vạn trượng giống như là một vị thần vương hoành không mà ra huy động nắm đấm hướng phía vạn ma tông chuẩn đế mà đi nhất thời hai người có q u â n q u y ế t lấy nhau chỉ bất quá cái này khổ vạn ma tông thánh cảnh bọn hắn lúc đầu có hai cái chuẩn đế tại đại chiến tăng thêm chung quanh hư không bị phong tỏa bọn hắn không thể trốn đi đâu được đã tràn ngập nguy hiểm tùy thời có khả năng vẫn lạc hiện tại lại tới hai cái chuẩn đế khí đại chiến uy năng có lẽ không kém chuẩn đế nhưng là cũng không yếu tối thiểu thánh hiền cảnh đụng phải liền chết đại thánh có lẽ còn có thể chống lại một chút huyết chiến không thôi nếu không phải hư không bị phong tỏa thương lan giới không biết có bao nhiêu địa phương muốn biến thành phế tích chung quanh sinh linh trực tiếp hóa thành m ộ t m ị n bất quá bởi vì trận pháp nguyên nhân tất cả mọi người bị vây ở chỗ này bất kỳ cái gì đợt công kích động cũng là ở chỗ này bộc phát liền dẫn đến chung quanh thiên địa hết thể sự vật không ngừng hủy diệt dây núi cây cối đã hóa thành m ộ t m ị n thật lâu qua đi phong vũ thần uy cái thế một quyền đánh nổ vạn ma tông chuẩn đế thân thể nhất thời vạn ma tông chuẩn đế thân thể hóa thành một mảnh huyết vụ hắn không kiên trì nổi vạn ma đ ỉ n h hắn tựa hồ muốn phát động một k í c h cuối cùng vạn ma đ ỉ n h trở lại trước mặt hắn treo ở trên đầu của hắn khi tức với hắn dung hợp lại qnz nhau sau đó hướng phía phòng vũ mà đi lúc này phòng vũ qnz cầm lại càn khôn kiếm huy động càn khôn kiếm một đạo ngập trời kiếm khí phun ra ngoài kia là kiếm khí trường hạ mỗi một sợi kiếm khí đều tuyệt thế vô song có khó có thể tưởng tượng uy năng、Ấm、ẩm cả hai đụng vào nhau vờ ơ u ma uy năng bộc phát thiên băng địa diện hủy thiên diệt địa vạn ma tông thánh cảnh nhóm đều bị trôn vùi bị bạch quang bao phủ chương 68, chuẩn đế vẫn vạn ma tông hủy diệt 60. u m ư ơ xoa xoa hai đại chuẩn đế khí đụng vào nhau ngập trời uy năng xé rách hết thảy toàn bộ thiên địa đã toàn bộ sụp đổ chỉ còn lại vâu ngần hư không xoa xoa chiếc đỉnh lớn màu đen điên cùng run dày sau đó vỡ ra một vết n ư ớ c lan tràn đến toàn bộ đại đ ỉ n h tựa như mạng nhện vết rách lan tràn sau đó một tiếng bộc phát chiếc đỉnh lớn màu đen trực tiếp nổ tung hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe đến bốn phía làm sao có thể vạn ma đỉnh vỡ ý m à nát vạn ma tông chuẩn đế mở to hai mắt nhìn không thể tin được trước mặt sự thật chuẩn đế khí vạn ma đỉnh vỡ ý m à không thể thừa nhận đối diện uy năng trực tiếp nổ cái này khiến hắn có chút không thể nào tiếp thu được theo sát s á t mặt hắn tái đi không có chuẩn đế khí gia trì hắn đã không có bất kỳ hy vọng gì thâm thụ trọng thương hắn đối mặt với khí huyết tràn đầy còn có chuẩn đế khí ra chỉ phong vũ căn bản là không có cách chống lại vạn ma đ ỉ n h nổ tung đã đại biểu cho lần này chiến đấu kết quả chết phong vũ huy động trường kiếm mênh g ô n g kiếm khí tựa như giải long nhất xé rách trường không đứng tại vạn ma tông chuẩn đế trên thân nhất thời vạn ma tông chuẩn đế thân thể bị chặt thành hai nửa mà hậu thân thể nổ nát vụn hóa thành một đoàn huyết vụ cùng lúc đó phong vũ trong mắt bắn ra thần quang rơi vào vạn ma tông chuẩn đế trên thân trong nháy mắt đó vạn ma tông chuẩn đế thần hồn nổ tung tan thành mây khói lao tổ vạn ma tông thánh cảnh còn thừa lại một hai tôn sống sót chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại c u nd ở ê thân chịu trọng thương lúc này nhìn thấy mình l a o tổ vẫn lạc b u ồ n từ trong lòng đến lệ rơi đầy mặt k ê u to phong vũ nhìn thoáng qua một kiếm vung ra hai tôn thánh cảnh hóa thành huyết vụ thần hồn bị ma diệt trong n g á y mắt vẫn lạc theo hai tôn thánh cảnh vẫn lạc toàn bộ vạn ma tông đã hoàn toàn bị bọn hắn huyết tẩy sau đó phong vũ đi vào diêm la điện trước mặt mọi người hư nhược nằm xuống đồng thời tại phong vũ trên thân vô số thần quang bắn ra tràn vào những người còn lại trên thân thể thần quang khắp nhập trong nháy mắt đó đám người khí tức bắt đầu khôi phục không đến bao lâu khôi phục lại như trước cảnh giới trở về phong vũ hư nhược nói nghe vậy đám người mang theo phong vũ rời đi đồng thời giải khai hư không phong tỏa đại trận theo đám người rời đi vạn ma tông tông môn nơi ở chỉ còn lại một mảnh hư vô chỉ có thể nhìn hiểu đèn nhánh vô ngần hư không giống như là vực sâu nhìn chăm chú lên thiên địa này hết thảy tại không gian bốn phía tựa hồ đang không ngừng chữa trị hư không cu nở dê dần dần tại giảm bớt chỉ là có chút thưa thớt vạn ma tông tông môn nơi ở đã không thể nói một mảnh hỗn độn để hình dung bởi vì vị trí cả khối địa phương trực tiếp bị xóa đi đồng thời t r u n g quanh lưu lại dư ba cũng làm cho lòng người kinh mấy canh giờ về sau hư không hiện hiện vận sóng hai thân ảnh đi ra nhìn xem trước mặt đây hết thảy vẻ mặt nghiêm túc hít vào một ngụm khí lạnh toàn bộ vạn ma tông đều bị xóa đi đến tột cùng là người phương nào làm v ợ ơ y ma có thể để cho chúng ta đều không thể phát hiện thậm chí một tia tin tức cũng không chiếm được đây là một vị trung niên thân phận cu n z không thấp n h â n tộc thái sơ thánh địa thánh chủ lúc này hắn nhìn xem trước mặt hư không một mảnh trắng cảnh trong mắt đều là hãi nhiên một mảnh nơi này vốn là vạn ma tông chỗ địa bàn mặc dù không có cực đạo binh khí ngược lại là có chuẩn đế chấn áp nội tình đặt ở toàn bộ thương lan giới cũng là tiếng t â m lừng lẫy mà lúc này toàn bộ vạn ma tông bị xóa đi không biết đối phương dùng năng lực gì để bọn hắn đều không thể phát giác được một tia tin tức đương kim trên đời ngoại trừ diêm la điện còn có kia phe thế lực có thể làm được tựa như thư sinh người trẻ tuổi nhìn chăm chú lên phía dưới vực sâu đạm mạc mở miệng đây là thái nhất thánh chủ tại hư không phong tỏa đại trận bị bỏ về sau Chuẩn tức liền bạo lộ ra, hai người nhận được tin tức, cơ cùng khắc Chỉ cái cũng Chủ, Chủ ngược chút tức. cùng khi hai nhận hội thời không Thái Thánh Thái Nhất Thánh Hắn phong hệ. quá quan liền người tin tin trần Điện đế đó đây. biết biết biết lại tới với lại bất một lộ là La bạo so ra, gì Sơ Diêm đồng thời cũng biết trước đó không lâu diêm la điện đối với vạn ma tông đại khai sát giới mặc dù không có huyết sát lệnh nhưng là những này chẳng khác nào một cái tín hiệu diêm la điện muốn huyết tẩy vạn ma tông bây giờ diêm la điện xác thực làm được dù là có chuẩn đế vạn ma tông cũng ở đây có người không biết tình huống phía dưới ngạnh xinh xinh xóa đi đáng ra kết thúc bọn hắn mới biết được tin tức diêm la điện tại sao muốn đối vạn ma tông đậu thủ chà nlz lẽ lại là bởi vì có người xuất ra đầy đủ đại giới mời diêm la điện người đậu thủ nếu là chính như đây kia xuất ra đại giới mời diêm la điện người đoán chừng bỏ ra cái giá không nhỏ bởi vì diêm la tính đặc thù tăng thêm không biết phong trần thân phận thái sơ thánh tử phản ứng đầu tiên chính là có người mời diêm la điện động thủ khả năng đi bất quá diêm la điện c u n ở d z kết quả thật là đáng sợ có chuẩn đế tông môn nói xóa đi liền xóa đi thực lực quá mức cường đại thái nhất thánh chủ lắc đầu sau đó đi vào hư không bước vào bên trong về sau một câu chuyển tới cái này diêm la điện chưa trừ diện về sau vạn ma tông hạ tràng liền có khả năng chính là chúng ta có thể là đối với diêm la điện kiên kỵ vẫn là còn lại nguyên nhân thái nhất thánh chủ bây giờ không phải là rất chào đón diêm la điện thậm chí thái nhất thánh chủ muốn cho diêm la điện hủy diệt không có nguyên nhân khác đơn thuần diêm la điện quá mức nguy hiểm cường giả đông đảo không có cái gì lập trường chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng bọn hắn liền có thể đ ộ n thủ điều này đại biểu lấy thái cổ hoàng tộc bên kia nếu là bỏ ra cái giá xứng đáng nhân tộc cũng là một mục tiêu cho nên thái nhất thánh chủ không muốn lưu lại diêm la điện uy hiếp quá lớn cũng quá nguy hiểm mặc dù có thiên cơ lão nhân nhắc nhở nhưng là thái nhất thánh chủ cũng không có vì vậy từ bỏ trước đ ó ý nghĩ diêm la điện thái sơ thánh chủ thở dài một hơi trầm giọng nói xác thực uy hiếp quá lớn ba mươi tám trung châu đây là thương lan giới tốt nhất địa vực ở chỗ này tụ tập rất nhiều đỉnh tiêm thế lực có nhân tộc thánh địa có đế tộc còn có bất hủ hoàng triều rất nhiều đỉnh tiêm thế lực có thể nói nơi này khoảng cách đỉnh tiêm thế lực nhiều nhất trừ cái đó ra đỉnh tiêm thế lực phía dưới thế lực qnz không ít lưu gia thình lình chính là trong đó một cái làm trung châu xem như tiếng t â m lừng lẫy đại gia tộc lưu gia chiếm cứ trung châu rất lớn một mảnh đất vực trong đó toàn bộ lưu gia đại bản doanh ngay tại một vùng núi ở trong lúc này tại cái này một vùng núi trên không mộng thiên cổ sẽ rách không gian đi vào trên không quan sát phía dưới dây núi chương sáu mươi chín sâu kiến nhưng lay thương tiên nhưng ngươi không được mộng thiên cổ đứng ở trên trời cao quan sát phía dưới dây núi nơi này là lưu gia đại bản g doanh cũng là bọn hắn tộc địa thậm chí phạm vi ngàn dặm đều là thuộc về lưu gia có thế ở chỗ này hoạt động người cũng chỉ có lưu gia ông n g ọ c thiên cổ đôi mắt hiện hiện một vòng quang trạch sau đó ngập trời uy áp lan tràn mà ra cơ hồ muốn đệ sập toàn bộ thiên địa trong khoảnh khắc đó phương viên trong vạn dặm tất cả mọi người sinh linh cảm nhận được cái này một cỗ tựa như thần uy đồng dạng uy áp lập tức trong lòng sợ hãi run rẩy nhìn về phía trước vô luận là phổ thông tu sĩ vẫn là thánh cảnh đều cảm giác được cái này tựa như thương khung huy áp ở trước mặt của hắn chỉ có ngưỡng vọng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là địch tập thật là khủng khiếp huy áp đến tột cùng là bực nào cường giả đến đây tranh thủ thời gian kêu gọi lao tổ tông uy áp nghiêng mà xuống toàn bộ lưu gia đều luôn cuống gà bay chó chạy không ngừng kêu to bất quá bọn hắn trong lòng có chuẩn bị dù sao trước đó không lâu lưu gia tộc nhân bị huyết tẩy qua đối với cái này lưu gia tộc người toàn bộ về tới hãng hổ lúc đầu coi là an toàn không nghĩ tới địch nhân trực tiếp giết tới đây còn không có xuất thủ một đạo huy áp liền để đã bọn hắn đại loạn kỳ thật cái này cũng bình thường lấy mộng thiên cổ cảnh giới không phải chuẩn đế cảnh giới đều không thể chống đỡ hắn huy áp cho dù là thánh cảnh cho dù là đại thánh trước mặt mộng thiên cổ cũng không có cái gì khác biệt nhất thời người của lưu gia nhao nhao kêu gọi lưu thiên thành bọn hắn lưu ra trước mắt tu vi cao nhất lao tổ tông chuẩn đế cường giả chỉ có hắn xuất thủ mới có thể giải quyết trước mặt vấn đề ông một đạo ngập trời khí tức t ử lưu ra chỗ sâu phun ra ngoài nương theo lấy vô tận thần quang một vị mặc kim sắc giáp dạ dày bao phủ đầy trời thần quang thân ảnh chậm rãi đi ra thần quang vạn trượng ánh sáng vũ trụ chiếu sáng thiên địa đem hắn sấn thác như là thần vương thân uy cái thế có khí thôn tinh hà khí khái hắn đứng ở hư không bên trong một đôi con mắt màu và nóng vẫn nhìn mộng thiên cổ tựa như một vị vô song trí tôn quan sát c ử u thiên thập đ ị a đại thành bá thể lưu thiên thành xem ra cực kỳ bất phàm giống như là một tôn thần giống như là thần vương khí tức kinh người rất có lực gáp vũ trụ khí khái dù là đối mặt với đại thành bá thể mộng thiên cổ lưu thiên thành qnld không có yếu mấy phần chuẩn đế thất trọng cảnh giới vẫn được mộng thiên cổ nhìn thoáng qua lưu thiên thành ngựa khí bình thản tựa hồ thật chỉ là vẫn được cái này khiến lưu gia không ít người cảm thấy bất mãn chuẩn đế thất trọng cái này gọi vẫn được đây đã là đ ư ờ n g kim trên đời chiến lược đỉnh mà nên đương thời bên trên có thế có cảnh giới cỡ này có thể đếm được trên đầu ngón tay lưu gia vì sao không có cực đạo binh khí tại trung châu nhưng lại có không nhỏ thanh danh dựa vào là chính là lưu thiên thành tu vi tăng thêm lưu gia có hai vị chuẩn đế bất quá lưu gia thứ hai tôn chuẩn đế đã bị mộng thiên cổ đánh nổ lưu gia cũng liền còn lại lưu thiên thành mặc dù chỉ còn lại một tôn c h u ẩ n đế nhưng chỉ cần lưu thiên thành tại lưu ra tại trung châu liền sẽ không ngã xuống bởi vì lưu thiên thành đủ cường đại cho nên mới có thế huyết tẩy diệp ra bằng không không đến mức diệp ra sẽ bị huyết tẩy mặc dù diệp ra xuống dốc nhưng là nhân mạch vẫn phải có bất quá có thế huyết tẩy lớn nhất nguyên nhân vẫn là ở chỗ lưu thiên thành có được để cực đạo binh khí không cách nào khôi phục thủ đoạn đối với cái này mới có thể làm đến các ngươi ngược lại là rất bá đạo chẳng qua là đắc tội các ngươi một lần lại muốn đem chúng ta diệt tộc lưu thiên thành nhẹ nhàng cười một tiếng ánh mắt thâm thúy ngựa khí không có bao nhiêu ý cười lần này lưu gia tổn thất nặng nề không ít tộc nhân bị xóa bỏ thanh cảnh vẫn lạc mấy tôn còn có một vị chuẩn đế vẫn lạc những tổn thất này đã lưu ra hơn ngàn năm tổn thất còn muốn to lớn đặc biệt là chuẩn đế vẫn lạc chỉ bất quá lưu thiên thành không nghĩ tới phong trần bên kia vậy mà như thế bá đạo giết bọn hắn một tôn chuẩn đế về sau lại còn nghĩ đuổi tận giết tuyệt sâu kiến khiêu khích chân long liền muốn làm tốt bị chân long bóp nát chuẩn bị n g ọ n g thiên cổ lặng lẽ đào mắt lộ ra cực kỳ tự phụ đem phong trần ví von thành chân long đem lưu thiên thành bọn hắn ví von thành sâu kiến bất quá hắn có tư cách này tự phụ đại thành bá thể tại trí tôn không gian niên đại hắn chính là mạnh nhất sâu kiến cũng có thể lay thương thiên huống chi chỉ là một đầu nho nhỏ chân long lưu thiên thành hiển nhiên cu n l d cực kỳ tự ngạo dứt lời cu n ở dê không có tại nói nhiều trực tiếp liền động thủ hai tay quét ngang mà ra có nhật n g u y ệ t hoành hành tựa như nhật n g u y ệ t giáng lâm hào quang rực rỡ mang theo mênh mông lực lượng lan tràn mà ra khí tức kinh khủng sẽ đem toàn bộ thiên khung vỡ nát lưu thiên thành chiến lực không thấp mà lại nội tâm cực kỳ tự ngạo dù là đối mặt với đại thành b á thể cũng cảm thấy mình có sức đánh một trận ngây thơ ngộng thiên cổ cười lạnh một tiếng toàn thân khí huyết mãnh liệt tựa như một mảnh vương dương, tràn ngập kinh người vi năng hắn không có sử dụng cái gì thần thông bí thuật chỉ có một nắm đấm thép huy động hướng phía lưu thiên thành đánh tới có lẽ có thể nói hắn tự tin thậm chí ngạo mạn cảm thấy một quyền có thể phá vạn vật lấy lực phá vạn vật tại lực lượng của hắn trước mặt bất kỳ cái gì thần thông bí thuật đều là tái nhợt đều là vô dụng ẩm ẩm cả hai va chạm tại sơn băng địa liệt hư không vỡ vụn phía dưới phương viên mấy ngàn dặm sự vật dây núi sinh linh đều hóa thành bột mịn kinh khủng uy năng còn tại lan tràn phảng phất muốn hủy thiên diệt địa hướng phía bốn phía lan tràn không ngừng tại hủy diệt ba nhờ lưu thiên thành thân hình lắc lư lồng ngực trực tiếp lom xuống dưới trong miệng phun ra một ngụm máu tươi thân hình hướng phía sau rút lui cuối cùng bay rớt ra ngoài mấy ngàn mét mới khó khăn lắm dừng lại bất quá rất nhanh lưu thiên thành liền ổn định thân hình lại vọt lên hai tay thôi diễn nhật n g u y ệ t hoành hành đạo văn hội tụ kim quan g vạn đạo nhật n g u y ệ t bị thôi diễn đến cực hạng i ố n g như là đem toàn bộ nhật nguyện đại đạo giáng lâm có c h ấ n kinh hoàn vũ uy thế cường thế vô địch ngẫu tiên cổ xuất thủ một quyền sông ngang mà ra vẫn là không có bất luận cái gì thần thông bí thuật chỉ có một nắm đấm thép đối mặt các loại thần thông ầm ầm ngẫu tiên cổ buộc phát ra trận trận tiếng oanh minh để bị trận pháp buộc phát lưu ra người cảm thấy tim đập nhanh linh hồn đều đang run sợ thậm chí một chút cảnh giới yếu nhược một chút tu sĩ thân hình trực tiếp nổ nát vụn hóa thành một mảnh huyết vụ lưu thiên thành thực lực thật không kém nhận nguyện h à n h hành rất có nghiền nát thiên địa u y năng để hắn nhìn tựa như một vị thần vương đánh nát vạn vật đáng tiếc hắn gặp mộng thiên cổ vị này đại thành bá thể nhục thể vô song lực chi đại đạo phát huy đến cực hạn có thể phá diệt vạn vật chương 70, trung châu chấn động tám mươi lưu thiên thành cực kỳ bất p h à m rất có thần vương chi tư thậm chí có tư cách muốn tại đế lộ tranh đoạt bước vào trí tôn con đường mà lại chuẩn đế thất trọng không phải kẻ yếu nếu là đổi lại còn lại cường giả lưu thiên thành còn có thể chống lại nhưng là hắn đối mặt chính là mộng thiên cổ đại thành bá thể dù là không sử dụng thần thông bí thuật dựa vào nhục thân đều có thể đem hắn nghiên ép ẩm ẩm liên tiếp va chạm để lưu thiên thành không ngừng đấm máu chuẩn đế cùng đại thành bá thể so ra vẫn là kém có chút xa cho dù là là chuẩn đế thất trọng cũng là như thế muốn cùng đại thành bá thể chống lại có lẽ chuẩn đế c ử u trọng có một tia cơ hội nhưng là chỉ là có cơ hội mà thôi đại thành vô song thể chất cơ hồ đại biểu cho trí tôn cảnh trở xuống vô địch trừ phi ngươi có được đồng dạng đ ị c h thiên thể chất nếu không cuối cùng không phải là đối thủ ba nhờ lưu thiên thành có một lần bị đánh bạo thân thể nổ nát vụn hóa thành một đoàn huyết vụ mặc dù rất nhanh thân thể ngưng tụ khôi phục như lúc ban đầu nhưng là có thế nhìn thấy lưu thiên thành khí tức không có trước đó như vậy kinh khủng trở nên có chút nhiễu loạn liên tiếp bị đánh bạo để lưu thiên thành nhận lấy ảnh hưởng lao tổ ta không tin lão tổ thất bại l ã o tổ khẳng định sẽ thắng l ã o tổ có nghịch thiên tri tư cho dù là đối mặt với đại thành b á thể cũng có thể đứng ở cuối cùng l ã o tổ sẽ không thua lưu thiên thành một lần lại một lần nổ nát vụn để người của lưu gia cảm thấy tan nát có lòng trong lòng càng là có chút tuyệt vọng nếu như lão tổ đều không phải là đối thủ của đối phương như vậy bọn hắn lưu gia thật không có hy vọng có lẽ duy trì cái này hy vọng không muốn để cho tự thân tuyệt vọng không ít người tại cho lưu thiên thành động viên hy vọng lấy loại phương thức này để lưu thiên thành tỉnh lại hay là gia tăng mấy thành phần thắng mặc dù cách làm này có chút lựa gạt người bất quá đối với bọn hắn tình cảnh hiện tại tới nói đây có phải hay không là tốt nhất cách làm dù chỉ là lựa gạt mình chỉ cần chẳng phải tuyệt vọng vậy cũng có thể 31. chuẩn đế cấp bậc va chạm khí tức cường đại không phải thường nhân có thể lý giải dù là cách xa nhau rất xa nhưng là làm cường giả định cao vẫn có thể cảm nhận được cái này một cỗ khí tức cường đại đặc biệt là một cái là chuẩn đế thất trọng một cái là đại thành bá thể song phương đều là thương lan giới cao cấp nhất đứng ở giữa tại hai người buộc phát đại chiến thời điểm uy áp truyền bá khí tức truyền đạt để vô số cường giả đều cảm nhận được lưu thiên thành khí tức còn có một đạo khí tức rất lạ lẫm lại cực kỳ bá đạo mà lại khí tức so lưu thiên thành con ở kinh khủng hơn đây chính là gần nhất xuất thế đại thành bá thể xem ra bởi vì phi tiên thành sự tình đại thành bá thể muốn huyết tẩy lưu ra đại can hoàng triều tại một chỗ cấm khu bên trong một vị lao giả chậm rãi mở hai mắt ra mắt thấy khí tức phương xa tự lẩm bẩm sau đó hắn khí tức thu liễm hoàn toàn lâm vào ngủ say mặc dù đây là một trận đại chiến nhưng là cùng hắn không có quan hệ hắn qnz không cần thiết quá khứ mà lại dù là hắn đi qua qnz không thay đổi được cái gì cùng dạng này còn không bằng tiếp tục ngủ say chờ đợi lấy cơ hội đến 35. l ư u gia sẽ ra chuyện đại thành bá thể đã tìm tới lưu thiên thành tại một chỗ cổ thành bên trong một vị lao giả tự lẩm bẩm hắn mặc áo vải gánh vác lấy một thanh thần kiếm xem ra thường thường không có gì lạ không có chút nào chỗ thần kỳ lời này vừa nói ra lao giả bên cạnh một vị người thanh niên sắc mặt đại biến đối lao giả cơ hồ lấy khẩn cầu tư thái nói ra lao sư lưu gia cùng ta co ân hy vọng lao sư có thế xuất thủ cứu rút nếu là lao sư không xuất thủ lưu gia tất nhiên khó thoát một kiếp nghe được mình lời nói này lão giả cũng có chút bất đắc dĩ nói ra không phải lão sư không muốn cứu mà là lao sư đi cu n ở dê không làm được cái gì đại thanh bá thể cường đại không phải ngươi ta có thế tưởng tượng nghe vậy người thanh niên cảm thấy chỉ nói là từ nói ra lão sư chính là chuẩn đế thất trọng thiên nhân vật chính là trên đời này cử thế vô song nhân vật trên đời mạnh hơn ngươi người có thể đếm được trên đầu ngón tay mà lại lao sư nếu là cùng lưu thiên thành liên thủ cho dù là đại thành bá thể chưa hẳn không thể chống đối nếu là lao sư liên thủ với lưu thiên thành chém giết đại thành bá thể chưa hẳn không phải một kiện chuyện may mắn về sau lão sư tính mệnh có thể lưu truyền thiên cổ lao giả miệng kéo ra nói ra nói ngược lại là đơn giản đại thành bá thể nơi đó có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy nếu là hai tôn chuẩn đế thất trọng thiên liền có thể giết chết đại thành bá thể như vậy đại thành bá thể qnz không có khả năng được vinh dự trí tôn phía dưới người mạnh nhất giống bá thể thánh thể loại này trí cường thể chất một khi đại thành cái này đại biểu cho nhục thân thành đạo đã tính k h á c loại thành đạo chuẩn đế căn bản là không có cách chống lại dù là lao sư xuất thủ cũng khó có thể chống đỡ chạy tới giết đại thành bá thể đây không phải muốn chết chuẩn đế thất trọng mặc dù cường đại nhưng là cũng không thể đại biểu cho vô địch ta mạnh hơn bọn họ người hay là có mà đại thành bá thể chính là trong đó nếu như lão sư không nguyện ý như vậy chỉ có thể để đồ nhi mình đi qua lưu gia chính là đồ nhi ân nhân đồ nhi không thể như vậy mặc kệ người thanh niên ý chí mười phần kiên định tựa hồ nhất định phải đi chợ giúp lưu thiên thành nói hắn tiếp tục nói ra lão sư không ngại thử một lần nếu quả như thật không cách nào chống lại lao sư đi chính là được rồi tùy n g ư ơ i n g u y ệ n đướng ốc lão giả bất đắc dĩ lắc đầu lần này hắn xem như bị đồ đệ của mình ép lên lương sơn Không có cách nào. có đó, Sau lưu o kéo giả g lôi n ờ i niên, trong nháy mắt biến mất tại thanh trong mắt mất ngáy n y ê n chỗ.、28. Lưu thiên thành đại chiến đại thành bá thể đây là một trận không tệ chiến đấu có lẽ ta có t h ể từ đó thu hoạch được một vài thứ chuẩn đế đại chiến bao nhiêu năm không có một lần a khó gặp lần này nhất định phải quan sát đại thành bá thể không biết là có hay không đúng như truyền thuyết cường đại như vậy lưu thiên thành cùng ngộng thiên cổ đại chiến lập tức chấn động toàn bộ trung châu đông đảo cường giả nhao nhao khôi phục hướng phía lưu ra phương hướng mà đi bọn hắn đây là dự định quan sát trận này chiến đấu dù sao loại tầng thứ này chiến đấu cực kỳ hiếm thấy nếu có thể quan sát một trận chưa hẳn không thể lĩnh ngộ mộ được một vài thứ có thể nói lần này song phương đại chiến bởi vì không có hư không phong tỏa đại chiến phong bế đem trung châu đại đa số lão quái vật đều hấp dẫn tới chương bảy mươi mốt cực đạo binh khí khôi phục chín mươi tự nhiên dự đoán quả nhiên không sai đại thành bá thể vẫn là độc thủ đại khôn hoàng triều một tòa tráng lệ trong cung điện hai vị khí tức như v ư ợ t sâu biển lớn thân ảnh c h ậ m d ã i nói hai người đều là đại khôn hoàng triều lao quái vật trước đó không lâu bị lưu thiên thành sở kinh động bọn hắn cùng lưu ra quan hệ cũng không tệ lưu thiên thành trước đây không lâu h ủy thác bọn hắn nếu là đại thành bá thể đột kích thỉnh cầu bọn hắn xuất thủ đồng thời mang theo cực đạo binh khí mà tới hy vọng có thể bởi vậy liên thủ đem đại thành bá thể lưu tại trung châu đối với chuyện này bọn hắn lúc đầu không đồng ý mặc dù song phương quan hệ không tệ nhưng là muốn xuất động cực đạo binh khí vẫn là kém một chút dù sao đối mặt chính là đại thành bá thể không phải bình thường cường giả muốn giết bực này cường giả quá khó khăn cho dù là xuất động cực đạo binh khí cũng chưa chắc có thế chu sát đại thành bá thể nhưng phía sau lưu thiên thành bỏ ra cái giá không nhỏ bọn hắn mới miễn cưỡng đồng ý nói trắng ra là lưu thiên thành cho nhiều lắm bọn hắn không có cách nào cự tuyệt mà lại lưu thiên thành qnz rất thông minh tại lưu gia vị kia chuẩn đế bị đại thành bá thể xóa bỏ về sau hắn liền chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị kỹ càng hết thể biện pháp chờ đợi lấy nên chiến đại thành bá thể lúc này ngộng thiên cổ tới lưu thiên thành chuẩn bị chuẩn bị ở sau qnz bắt đầu hành động khôi phục cực đạo binh khí đại khôn hoàng triều hai vị lao quái vật đều là chuẩn đế trong đó một năm giảm một chút mở miệng nói ra đại thành bá thể xuất thế bọn hắn tự nhiên cũng muốn xuất động Ừ. sau đó hai người ẩn vào giữa hư không tại đại khôn hoàng triều chỗ sâu một tông đại đỉnh hiện hiện hào quang rực rỡ sau đó buộc phát ra kinh người u y áp giống như là chân chính đại đế khôi phục chấn nhiếp toàn bộ trung châu làm cho cả trung châu vì đó d u n g chuyển không ít cường giả vì thế mà kinh ngạc không dám tin nhìn xem u y áp phương hướng đây là cực đạo binh khí khôi phục sau đó đại khôn hoàng triều hai vị chuẩn đế mang theo người đại đỉnh phá không mà ra theo thời gian s ó i mòn đại đỉnh khí tức càng ngày càng kinh khủng phảng phất thật là một tôn đại đế muốn khôi phục ba mươi b ố một bên khác là thiên đạo tông tại cực đạo binh khí khôi phục một khắc này tin tức liền truyền đến phong trần nơi này tới nhận được tin tức phong trần trầm tư một lát đối bên cạnh tuyết di nói ra tuyết di đem diệp thanh trúc mời lên t ố t tuyết di nhẹ gật đầu thân hình tiêu tán không đến bao lâu diệp thanh trúc bị tuyết di mang theo tới thanh trúc đưa ngươi trong tộc cực đạo binh khí ta mượn dùng một chút phong trần nhìn về phía diệp thanh trúc đi thẳng vào vấn đề c qnld không có quá nhiều b ư ớ c b ư ớ c cực đạo binh khí khôi phục có chút vượt qua phong trần đoán trước mặc dù hắn tin tưởng ngộng thiên cổ thực lực bất quá đối phương tựa hồ chuẩn bị rất nhiều cảm giác không chỉ một cực đạo binh khí đối với cái này phong trần dự định xuất ra diệp thanh trúc trong tộc cực đạo binh khí muốn mượn này cho ngộng thiên cổ để hắn cùng có phần thắng một chút chủ yếu hắn cũng nhận được một chút tin tức lưu thiên thành chuẩn bị rất nhiều cực đạo binh khí cũng không phải là toàn bộ đằng sau còn có rất nhiều chuẩn đế động thủ thậm chí còn có thể có kiện thứ hai cực đạo binh khí đối với cái này phong trần vì làm tốt hoàn toàn dự định trước hết xuất ra diệp thanh trúc cực đạo binh khí có cực đạo binh khí dù là có hai kiện cực đạo binh khí mậu thiên cổ cũng có thể đối phó nếu như thần tử điện hạ cần thanh trúc hiện tại liền cho ngươi diệp thanh trúc không chút do dự trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm toàn bộ thần kiếm ảm đạm vô quang phảng phất đã mất đi quang trạch không có chút nào thần diệu có thể nói cái này một thanh thần kiếm chính là diệp ra cực đạo binh khí bất quá đã bị phong ấn không cách nào khôi phục ừ n phong trần tiếp nhận thần kiếm hư vô thần đồng mở ra thần kiếm trên người phong ấn lập tức nhìn một cái không sót gì hư vô thần đồng có thể khám phá hết thảy nhìn thẳng bản nguyên thăng thêm phong trần vốn là tinh thông phong ấn chi thuật thần kiếm phong ấn phía trên tự nhiên không làm khó được hắn xoát xoát phong trần đầu ngón tay hiện hiện một vòng thần quang tại thần kiếm bên trên điểm liên tiếp mấy lần xoạt xoạt một tiếng giống như là cái gì vỡ vụn toàn bộ thần kiếm hiện lên quang trạch đồng thời có một đạo lực lượng kinh khủng đang t h ứ c t ỉ n h ngươi cùng nó cho chuyện nói cho đợi chút nữa ta sẽ đem nó đưa cho một người sử dụng để người kia một chút sức lực t ố t diệp thanh trúc rất quả quyết đáp ứng sau đó thi triển ra tộc bí thuật liên hệ thần kiếm bên trong khí linh không đến bao lâu khí linh vang r ộ i keng keng tựa hồ là đồng ý thân tử nó đã đồng ý mà lại nó hiện tại ngay tại khôi phục ngay vậy